Nhan thu khả nhìn xem cùng nàng đồng dạng là ép tiềm lực thể chất hoàn diệp dập, nhìn xem nhân ra thân cao, nàng hiện tại không chỉ là tâm buồn quá mắt, nàng cảm giác nhân sinh quá hát cám, thứ này cư nhiên nửa năm liền cao nàng mau nửa đầu, nha, hắn thật là ép tiềm lực thể chất sao. Chủ nhân, là ngài cung cấp rau quả để cao hoàn diệp dập tiên sinh trưởng thành sở cần chất dinh dưỡng. Nhan thu khả hết trô nói rồi, phải biết rằng nàng ăn so với hắn còn muốn hảo, không gian nổi những cái đó không thoát linh khí mị thực nàng nhưng không ăn ít, sao liền. Trưng 79, đầu bức hạm trưởng canh 3. Nhìn trên màn hình lớn quần cuộn biển sao, mệ lam nghe vậy trong mắt mỉm cười, hắn cũng có loại cảm giác này. Ơn, hai cái tiểu gia hỏa đều không đơn giản, bọn họ xứng thượng điện hạ chi sưng. Không sao cả, kia hai vị không phải nói nhiều người. Người rèm pha sẽ không truyền thai. Hôm nay hảo mất mặt, đồ ngọt không chịu không nổi ha. Tiếp nhận ném lại đây quả đào, nhạc tư sờ sờ cái mũi, hắn có chút xấu hổ mà nhìn bạn tốt, hôm nay xấu mặt. ân Mễ Lam giơ tay ném ra một vật cấp đã khôi phục bình thường bạn tốt. Ngồi ở hạm trưởng chuyên vị nhạc tư nhìn về phía mới vào cửa Mễ Lam, bọn họ hồi phòng nghỉ. Chờ Mễ Lam mang theo hai vị tiểu điện hạ đem trên tinh hạ mấy cái quan trọng địa phương tham quan xong, hắn mới lưu luyến mà cùng chi cáo biệt, trở lại hạm trưởng trong nhà. Nhan Thu khả ngoại ý muốn ra thanh điểm chữ hàng, tâm tình không tồi mà làm Mễ Lam phó hạm trưởng mang theo nàng cùng hoàn diệp dập đổi địa phương tham quan, đến nội ức hạm trưởng thất, bọn họ vẫn là đường đi nữa, vị kia kỳ ba hạm trưởng Bọn họ vẫn là thiếu tiếp xúc tương đối hảo. Kỳ thật Nhan Thu khả không gian nội dung thị xuất phẩm thực phẩm không ít, chỉ là nàng vẫn luôn không có chú ý quá, nàng cũng không nghĩ Dung gia vị kia không sai biệt lắm Chu Chu đều gửi qua bưu điện một đại bao đồ vật cho nàng, chính là ở học viện nội, nàng mỗi tháng đều có thể thu được bao vây, thật nhiều nàng cũng chưa mở ra quá đóng gói liền giao cho lôi ca còn hảo học viện nội là có thể thu hóa, nhưng là không thể hướng ra phía ngoài gửi qua bưu điện đồ vật. Việc này Nhạc Tư nếu là hỏi tuyệt đối sẽ thất vọng tí. Nhan thu khả cảm thấy không gian nội thật không nhiều ít dung thị xuất phẩm đồ ăn vặt, nàng cũng trước nay không mua quá, nếu không phải dung tộc trưởng không có việc gì liền đưa một ít cho nàng, nàng không gian nội như thế nào sẽ có. Hơn nữa nàng cũng chưa từng phục chế quá những cái đó dung thị xuất phẩm đồ ăn vặt, đến không phải nàng trước mắt, chỉ là có thể tùy thời mua được đồ vật nàng là không nghĩ dùng phục chế tử không gian phủ. Chế tích Bất quá, hắn có thể hay không hỏi một chút nhan ra tiểu điện hạ, còn có hay không đầu ngọn. Liền tính đều là kẹo que cũng đúng A dung thị ra hóa lượng thật sự là quá ít, trên tay hắn cũng chưa nhiều ít chứ hàng. Thực mau một cái gia hóa, một cái nhập hàng, cuối cùng tiền hóa thanh toán xong, nhạc tư nghe được đầu nào nhắc nhở công khoản thiếu một số lớn, kho lạnh nội nhiều 35 tấn hào liêu, tiền không có làm hắn đau lòng ngáy mắt, đã bị mị thực chứa khỏi, vì thế hắn cấp nhà mình phó hạm trưởng điểm 360 cái tán. Hoàn diệp dập nhưng không mô vị như vậy xuẩn, hắn vẫn luôn không mở miệng cũng không phải là bởi vì kẹo que. Nhà hắn khả khả mọi mọi làm chính sự khi, hắn trước nay đều sẽ không quay rời. Hảo. Mễ Lam không xem một cái vị kia đã ngồi sổm góc gặm quả táo bạn tốt, hắn đi đầu hướng ra phía ngoài đi đến, mà nhan thu khả đuổi kịp trước, còn không quên mang theo hoàn sọ ta Nhan thu khả dơ tay chụp phi đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen ném ra một cái quả táo tạp chung mộ hạm trưởng kia trương thanh niên bản đại hắn mặt, mới đối mẹ Lam nói, chúng ta đi trên tinh hạm gửi đồ ăn kho lạnh đi. Một đầu hắc tuyến Mễ Lam nhìn về phía vị kia đã tiêu hóa xong kẻo que hạm trưởng đại nhân, xem ra vừa mới hắn bị kẻo que mê gì cũng không nghe được, nhìn hắn kia xuẩn dạng, Mễ Lam nhìn không được che mặt, dầu dĩ mà trả lời, ngươi vẫn là ngồi sổm một góc ngốc đi, ta này còn đang nói chính sự. Mễ Lam, ngươi muốn cái gì? Sẽ không cũng nhớ thương thượng tiểu điện hạ trong không gian kẹo que đi. Muốn, toàn muốn. Nhiều nhất ta này có thể lấy ra 35 tấn, ngươi nếu không. Nàng trong không gian hiện tại liền nhiều như vậy nhan chạch xuất phẩm, làm nàng quét sạch cũng hảo. 20 tấn như thế nào? Hắn là không biết tiểu điện hạ không gian nội có bao nhiêu chữ hàng, nhưng hắn là biết không gian dị năng giả không gian thời gian là cấm, tiểu điện hạ lại là tam cấp trời sinh dị năng giả, nàng không gian hẳn là sẽ không quá tiểu đi. Ấn tân cấp! Nhan thu khả rất muốn lấy quả táo tặng hắn, thứ này có phải hay không quá lòng tham, bất quá, nghĩ lại ngấm lại nàng liền minh bạch, nàng đều nói có thể phóng một tháng. Liền tính không thấp giới, xem ra hỏa này kia phản ứng cũng sẽ không thiếu mớn, người muốn mây tấn. Nghe được báo ra tới giới, mệ lam kinh hỉ không thôi, này giới có thể so dung tộc trưởng nói kia giới thấp gấp đôi. Có thể hơn tấn cấp sao. Nhan thu khả đối nói chuyện chân thành người, cũng sẽ hồi lấy đồng dạng chân thành, giới vị thượng nàng cũng không hắc đối phương. Nhan trạch xuất phẩm so dung thị hảo là bởi vì có không gian thổ tầm bổ, mà không gian xuất phẩm dài nhất có thể phóng thượng 3 tháng hương vị bất biến. Loại sự tình này nàng cũng không dám làm người ngoài biết. Nhan Trạch rau quả giống nhau có thể phóng thượng một tháng, người muốn nhiều ít, giới liền đính dung thị rau quả gấp 2 liền hảo. Mễ Lam cũng không phải là nghèo hào phóng, đối Nhan Trạch xuất phẩm rau quả giới, hắn là biết một ít, này còn muốn cảm tạ Dung thị mỗ vị ở trên mạng phát thiệp, đem hắn ra tộc trưởng đính giới báo ra tới phun tạo một phen, lúc ấy chính là hắn nhìn, cũng là cảm giác Dung tộc trưởng định có chút qua, còn tưởng rằng Nhan Trạch không đồng ý bán ra chính là không muốn cùng Dung tộc trưởng cùng nhau hố người. Hiện tại xem ra, kia giới vị thật đúng là không sai biệt lắm. Tiểu điện hạ ngài không gian nội có bao nhiêu rau quả, có thể hay không phân một ít cho chúng ta, giá cả hảo thuyết. Nhan thu khả nghe vậy trong lòng thầm than, dung gia vị kia ăn có thể so này hảo, hán cỏ ăn đều là nàng không gian xuất phẩm A muốn so nhan trạch xuất phẩm tốt hơn không chỉ nhiều ít lần. Quả nhiên như dung tộc trưởng nói giống nhau, nhan trạch xuất phẩm mới là nhất tinh phẩm. Đối với mế lam sẽ biết nhan Trạch có loại rau quả sự, không có gì hảo kỳ quái. Bãi thông tin phát đạt chỗ tốt, năm đó Dung thị đệ tử vì một chút rau quả cùng nhan, nam cung hai nhà phát sinh những cái đó sự, đã sớm truyền toàn bộ ngân hà tinh hệ đều đã biết. Ân, tiểu điện hạ, đây là nhan trạch xuất phẩm. Mễ Lam nháy mắt đã hiểu nhan thu khả ý tứ, nhìn kia so Dung thị xuất phẩm lớn nhất hào lại nhan sắc tươi đẹp vài phần cà chua, hắn trực tiếp cầm lấy tới, liền cắn thượng một ngụm, trong miệng hương vị lập tức đốt sáng lên hắn mắt lam. Này hương vị, so Dung thị xuất phẩm tốt hơn không phải nhỏ tí kẻo a. Có, bất quá, không phải dung thị xuất phẩm. Nói nhan thu khả lấy ra một cái cả chua đưa cho mê lam. Nhan thu khả nghe vậy vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nhan thị cùng nam cung gia vẫn luôn dùng đều là nàng không gian xuất phẩm. Trên tay nàng tựa hồ có không ít nhan trạch xuất phẩm rau quả, chủ loại đến là không nhiều lắm, nhưng cái đó đều là nàng thu hồi tới. Vốn dĩ nàng còn nghĩ muốn hay không giá cao bán cho dung tộc trưởng, phải biết rằng ở nàng không gian nội phóng lâu rồi, cũng là sẽ dính lên một ít linh khí, hương vị sẽ tốt hơn rất nhiều. Chương 80: Gặp gỡ Bạch Liên Hoa. Tiểu muội muội, ngươi sao lại có thể như vậy? Xa xa liền nghe được lời này, Nhan Thu khả có điểm tưởng phun tào, tựa hồ mọi vị Bạch Liên Thánh Mẫu đều thích nói thượng một câu, ngươi sao lại có thể như vậy? Hiện giờ nàng rốt cuộc nhìn thấy chân nhân bản Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa, nàng đến hảo hảo nhìn nhìn này đóa tiểu hoa rốt cuộc trường dị dạng. Đó là cái thanh tú nữ hải, thâm màu nâu tóc dài dùng thuần trắng sắc lửa mang thuốc hở, tóc mái dịu ngoan mà dán năm ở trên trán, nàng cười rộ lên thời điểm, Như là sáng sớm trên mặt nước bạch liên hoa mới nở, phối hợp nàng thủy mênh mông đôi mắt cùng tóc dài, làm người phản phất đặt mình trong với xương khói mở mịt giang nam, làm người không tự chủ được luôn hãm. Bất quá, vì sao nàng cảm giác kia khí chất hảo giả? tiểu công chúa, ngài mời ngồi. Đang lúc nhan thu khả tới gần nghiêm túc vây xem mũ bạch liên hoa khi, nàng bên cạnh chuyển đến tâm nguyệt hồ nhan khỉ thanh âm, chờ nàng nhìn về phía đối phương khi, môi nhịn không được chịu chịu, nàng ra cửa khoang trước không phải đã nói muốn điệu thấp sao Vì thế nàng còn đem toàn bộ chữa bệnh và chăm sóc tổ đóng gói làm hoàn chủ nhiệm trước tiên mang đi, nàng phía trước vất vả lót đường đều làm này hai tên ra hỏa làm hỏng. Tại đây người tới lui tới địa phương, bọn họ không cảm thấy chính mình làm như vậy quá xông ra sao. Nhìn xem nhan khỉ kia tiểu tử một bộ thân sĩ mà giúp nàng kéo ra ghế dựa, đối với này đột nhiên nhiều ra tới bàn ghế, không cần đoán cũng biết là từ nhan lâm kia tiểu tử nuốt không gian lấy ra tới, hắn tựa hồ thực thích hậu cần công tác, rời đi biệt thự trước. Hắn tựa hồ hướng nút không gian trang không ít đồ vật, này bộ tinh mỹ khắc hoa bản ghế chính là nàng ngày thường thích thường dùng thượng kia bộ. Mặt bàn còn phóng thượng nước trái cây cùng điểm tâm, tại đây người đến người đi tinh hạm bỏ neo cảng, như thế cao điệu thật sự hảo sao? Bọn họ liền không phát hiện đã có rất nhiều ánh mắt nhìn lại đây, ngay cả kia đang cùng nguy cùng tất khởi xung đột mô đóa bạch liên hoa đều hai mắt đấm lệ mê ngông mà nhìn qua, bất quá xem hoàn diệp dập vô chi vô giác làm lơ chúng quanh hết thảy mà đem nàng vô đến ghế dựa trước, ngồi tới. Lại chính mình ngồi vào bên người nàng, nhan thu khả không lời nào để nói. Tỷ hiện tại liền không điệu thấp tiền vốn có phải hay không, tỷ hiện tại nhận mệnh, chờ, ba năm nửa sau cho các ngươi ngoan ngoãn mà bồi tỷ đường tiểu trong suốt. Tuyệt đối cho các ngươi một đám hảo hảo lên là mấy năm nì dạ dùa. Nhan thu khả trong lòng oán hận mà ở kế hoạch thư thượng lại bỏ thêm một cái, chuyện mục vẫn là xem nàng diễn hảo, nàng chỉ là tới vây xem, mọi người đều là đồng loại, biểu đem nàng đường con khỉ xem biết không. Lại nói nơi này vai chính cũng không phải là nàng, nàng cũng chỉ là vây xem đảng chí nhất. Ngày thường ý Lam Tinh bỏ neo cảng ra ra vào vào người liền không ít, hiện giờ lại tiếp cận liên bang học viện đối chiến tái, hơn 1.000 ngàn tình cầu trung học viện học sinh cùng nhau tiến hành thi đấu, liền tính phân buôn cái thi đấu mà. Tới ý Lam Tinh cũng có một phần tư học viện, có thể thấy được đã nhiều ngày bỏ neo cảng lưu lượng khách có bao nhiêu đại, đặc biệt lúc này tới chính là học sinh cùng đạo sư nhiều nhất. Khả khả muội muội ngươi không lo lắng các nàng sao. Nhan Thu Khả dương mắt xem xét liếc mắt một cái lại nhằm vào Thượng Nguy cùng tất kia đóa bạch liên hoa, nàng có gì hảo lo lắng, nhà nàng tiểu đồng bọn có mấy cái là ăn chay lớn lên, liền tính không nàng giáo dục, liền đám kia ám vệ không thiếu dạy bọn họ tà môn ma đạo, một đám tinh đều mau thành quỷ kiến sầu, bất quá, đối tượng đổi thành bạch liên hoa, tựa hồ tính khiêu chiến tao chút, dù sao có nàng áp trấn, làm các nàng hảo hảo chơi là được. Tâm, nhắc nhở kia hai tiểu nha đầu, bạch liên hoa công lực cao, làm các nàng nhiều lượng lượng móng rướt. Thu được. Tâm Nguyệt Hồ Nhan Khỉ cười mê mắt, vọt đến một chỗ nguy cùng tất có thể chú ý tới hắn địa phương, thủ hạ nhanh chóng làm mấy cái thủ thế, thấy tất khẽ nhúc nhích xuống tay chỉ, liền lập tức lóe trở về Nhan Thu Khả bên người. Biết Nhan Khỉ đã truyền quá tin tức, Nhan Thu Khả bưng lên nước trái cây chậm dại nhầm nháp, trong mắt tất cả đều là hài hước chi sắc, nhẹ giọng nói, các ngươi còn nhớ rõ, phía trước có thứ ta nhắc tới quá bạch liên Hoa sao. Lúc này vây đến Nhan Thu Khả bên người tiểu đồng bọn đã có hơn phân nửa. Bọn họ nhìn như phân tán mà tùy ý trang vị, lại đem Nhan Thu Khả bảo hộ ở trung tâm, vô luận ai tới gần lại đây, đều sẽ bị nhẹ nhàng đố lại trở, bất cứ lúc nào, bọn họ đều sẽ không quên trách nhiệm của chính mình, bọn họ là tiểu công chúa thân vệ, tuyệt đối không thể làm tiểu công chúa quanh thân có bất luận cái gì nguy hiểm, bất luận cái gì thời điểm đều phải phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Đối với 28 tinh sĩ lãm, dấu ở chỗ tối đáng ám vệ âm thầm lật đầu, đây mới là bọn họ dậy ra hạt giống tốt, thân là bên ngoài thượng hộ vệ. Liền tính bọn họ vẫn là hài tử, cũng không thể lơi lòng đối đãi Thiểu công chúa, ngài nói vị kia là Bạch Liên Hoa thuộc tính. Nhan lâm mở to hai mắt nhìn nhìn ai nhìn, xem kia một thân tuyết trắng váy dài, kia biểu tình, kia. Hảo đi, hắn thật đúng là nhìn ra không ít đồ vật, đến nỗi vị này hậu cần đại tổng quản nhìn ra gì, hắc hắc, vẫn là đừng làm chính mình nói ra hảo. Bạch Liên Hoa, lại bị xưng là thánh mẫu Bạch Liên Hoa, các nàng có mảnh mai nu mị bề ngoài, một viên thiệt lương, yếu đớt pha lê tâm. Giống thánh mô giống nhau bác gái tình cảm cập hảo đến nghịch thiên vật khí, là cái loại này bị bị khuất đều sẽ đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt một loại vô hại người, luôn là nước mắt doanh doanh, liền tính người khác cắm nàng một đau, chỉ cần người khác sám hối nói tiếng thực xin lỗi, lập tức đồng tình tâm quá độ, giai đại vui mừng tha thứ người khác. Ngọt ngào mềm mại đồng âm, làm như thế gian đẹp nhất âm phủ, làm những cái đó tỏ mỏ vây lại đây học sinh chỉ nghe nàng thanh, liền tâm sinh hảo cảm. Khả khả muội muội Không phải nói trắng da hoa sen có lòng dạ hiểm độc sao. Kêu kêu ngụy bạch liên, hoàn thiếu ra. Quỷ, ta không quên. Chúng ta muốn hay không nhìn xem này đó là thật bạch vẫn là ngụy bạch liên như thế nào. Mấy cái tiểu đồng bọn nói chuyện thanh âm không nhỏ, rất kỳ quái chính là, hiện trường kia vài vị đương sự, cư nhiên nghe không được bọn họ lặng lẽ lời nói. Thanh thanh, tiểu mội mội vừa mới không phải cố ý đụng phải ngươi, nàng. Các nàng bị nhan thu khả thân điểm vì bạch liên hoa vị kia nữ hài tử. Vẻ mặt nhu nhược đáng thương muốn nói lại thôi mà cắn môi, không ở nói tiếp. Ai nha, lời này nói quá có trình độ, này biểu tình hảo thâm ở trong chướng Nga. Tất Nguyễn Ô Nhan Tiếu, cười vẻ mặt thiên chân vô tả. Nguy Nguyễn Tiến, Nhan Yến, làm một vị khác người gây họa chấp chấp hồn nhiên mắt to, xuất khẩu nói lại làm người tưởng cho nàng điểm cai tán, tiếu tiếu nha, liền ngươi này tiểu thân mình bản, đều lùn nhân ra một cái đầu, sao lại có thể đi ăn bạn, còn đánh người ra đâm thành tài sứ đúng rồi, kia chương 81, ngược ra tới mị hoặc dị năng, canh hai. Ho nhẹ một tiếng, thuyết thư tiên sinh nhan thu khả tiểu bằng hưu tay nhỏ vỗ nhẹ mặt bàn, kinh điển ngụy bạch liên hoa chuyện xưa mở màn. Trước nói nói chuyện xưa nhân vật chính đi, một vị có công chúa bệnh bạch phú mỹ nữ hải, có tiền có nhan tùy hứng ngang ngược, một vị có vương tử bệnh bá đạo cao phú soái nam hải, còn có một cái ôn nhuận như ngọc thành thủ cấm nam hình nam hải, cuối cùng một cái nhu nhược đáng thương ra cảnh bẩn hẳn cô bé lọ lem nữ hải. Bạch phú Mỹ công chúa bệnh nữ hải cùng sở hữu chuyện cổ tích bá đạo vai ác nữ nhân vật giống nhau, cảm thấy chính mình đặc biệt Mỹ đặc biệt yêu, thiên hạ đệ nhất. Tổng cảm giác chính mình quá mức với loa mắt, sẽ bị nữ vu hạ nguyên rùa, nàng la ngạo kiều, cảm thấy chính mình là thiên hạ đẹp nhất cao quý nhất công chúa. Sau đó khi còn nhỏ cùng cao phú xoay bá đạo nam tương ngộ, yêu cầu nhân ra này, yêu cầu nhân ra kia, kết quả bị đồng dạng vương tử bệnh bá đạo nam hải mắng ngươi tính thứ gì, nàng bạo tẩu, hành hung bá Đạo Nam Hải Vì thế hai người tan rã trong không vui. Hơn nữa Bạch Phú mị nữ Hải còn ác nhân trước cáo trạng tỏ vẻ bá đạo nam hải trước khi dễ nàng, cho nên Nam Hải bị ba ba sách về nhà Lê ông, bởi vậy ghi hận nữ Hải cả đời, liền tính là sau khi lớn lên, Cao Phú xoáy Nam Hải lại lần nữa cùng nữ Hải phát sinh xung đột, vì thế thù hận bùng nổ tỏ vẻ vương tử bệnh Nam Hải đương trưởng giới thiệu cô bé lọ lem dường như nữ Hải cấp công chỗ bệnh, tỏ vẻ loại này thiện lương đơn thuần nữ Hải mới là hảo nữ Hải, Bạch Phú mị nữ Hải chính là hắn trong mắt. Người đàn bà đánh đá, cô bé lọ lem nữ hải lại suy lại nhu nhược nhưng khinh khí chẳng xuất hiện, hoàn mị sắm vai cùng nàng hình tượng ôn hòa cô bé lọ lem khôn mẫu, lại nghèo lại bị khi dễ cô bé lọ lem, đương nhiên thuận lý thành trường đã hành động làm ra dẫn người chú một việc, đem nước trái cây chiếu vào một cái khắc bạch phú mị nữ hải trên người, sau đó bạch phú mị chửi hầm lên, cô bé lọ lem nữ hải bị khuất hoa lê dính hạt mưa nói, là ta không cẩn thận, cùng bạch phú mị nữ hải không quan hệ. Các ngươi xem nhân ra bạch phú mị nữ hài gì đều còn chưa nói, này ngấm ngầm hại người nước bẩn đã bắt đến trên người nàng. Tiếp theo, bình thường hẳn là cao phú xoáy nam hài ra tới giúp cô bé lọ lem xuất đầu mới đúng, nhưng bạch phú mị nữ hài trước một bước mở ra pháo hình thức, tỏ vẻ chính là không quen nhìn ngươi yếu đối mặt, ngươi liền sẽ không nói điểm khác, nàng căn bản không để ý điểm này việc nhỏ. Đúng vậy đúng vậy, cô bé lọ lem nữ hài lại xuẩn lại buồn nhất định phải nơi nơi gây họa sau đó bị người mang chính mình còn không hiểu phản kháng chỉ biết khóc Sau đó vương tử liền sẽ tới cứu nàng loại này nhu nhược tiểu hoa sen, đây là nàng vì chính mình thiết kế tốt cốt truyện, làm cho cao phú xoé Nam Hải yêu nàng, sau đó chờ Bạch Phú mị nữ Hải các loại cản trở hãm hại từ giữa làm khó dễ, mà nàng liền các loại ngoan ngoan thiện lương lý giải, hảo tăng lớn nàng ở cao phú xoé Nam Hải trong. Long địa vị, đồng thời còn câu dẫn tới ấm nam hình Nam Hải ôn nhu bảo hộ si tình một mảnh, kể từ đó, nàng mị lực liền đột hiện ra tới, đào hoa nhiều đóa khai a. Nhan Thu khả dừng lại lời nói, Lo chính mình uống một ngụm nước trái cây, ai nha nha, nàng thật không phải nói chuyện chuyện xưa liêu, biến nói nàng trong lòng đều tưởng phun tạo, còn hảo nàng nhịn xuống, không nhiều hơn cá nhân quan điểm. Cô bé lọ lem nữ hải hảo có tâm cơ nha. Còn đào hoa nhiều đoạc khai nàng có phải hay không tưởng quá tốt đẹp điểm. Ta cảm thấy công chúa bệnh nữ hải cùng vương tử bệnh nam hải thực xứng đôi nha. Các ngươi không cảm thấy kia bị khuất nữ hải hoa lê dính hạt mưa nói, là ta không cẩn thận, cùng bạch phú mị nữ hải không quan hệ. Kêu muốn nói lại thôi dạng rất giống người nào đó Không đều nói nàng là nhu nhược tiểu hoa sen sao Như thế nào sẽ không giống Nghe chung quanh bọn học sinh nghị luật thành Lư y sắc mặt trắng bệnh Một bộ lung lay sắp đổ đáng thương dạng Lúc này mọi người xem nàng ánh mắt đối nàng tới nói như đau như châm Làm nàng khó chịu không thở nổi Thanh thanh Nhan thu khả nơi nào sẽ cho nàng nói chuyện cơ hội Lập tức tiếp tục nói Cái gọi là bạch liên hoa liền như kia cô bé lọ lèm nữ hài giống nhau Thiện Lương, cô bé lọ lèm chân thân chính là trà xanh ký nữ. Tiểu công chúa, cái gì là trà xanh ký nữ? Tất Nguyệt Ô nhan tiếu tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhếch lại gần, khuôn mặt nhỏ thượng tựa hồ tràn ngập cầu giải hoặc mấy cái chữ to. Trà xanh ký nữ nha, bề ngoài nhìn qua thuần khiết, kỳ thật nội tâm âm u, tư tưởng tối nát, một mặt trang thuần khiết, chàng thanh cao người. Chàng hẳn như, loại người này thói quen không làm mà hưởng, bên ngoài thượng đối đã bị nàng câu dẫn tới cao phú soái các loại cử tuyệt có vẻ chúng ta không phải một cái thế giới người, thỉnh không cần lại quấy rầy ta sinh hoạt, chờ Nam Hải mang theo nàng đi dạo phố, nàng khiến cho Nam Hải cho nàng mua một đống đồ vật cầm hoàn toàn không nương tay, cuối cùng nàng còn thật ngượng ngùng mà nói, nàng thật không thể mớn. Xảy ra chuyện nàng là gì sự không làm liền biết khóc, nàng đó là thật không có năng lực chỉ có thể chờ đợi cứu rỗi, chờ người khác cho nàng giải quyết chuyện này, nàng liền lại sống lại vô nghĩa làm ra vẻ, làm cho chính mình giống như minh bạch đạo lý chọc người liên đại biểu, thật giả được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhất ghê tởm, động bất động liền mảnh mai, đáng thương, vô tâm cơ ngu chuẩn bị người lợi dụng thương tổn người khác, chỉ cần nói tiếng thực xin lỗi, liền có thể trốn tránh trách nhiệm, bị thương tổn giả không thể trách cứ bạch liên hoa, ngược lại muốn an ủi nàng, bằng không liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành mọi người trong mắt ác độc đại biểu. Mẹ ơi, tăng quan toàn hủy hoại, như vậy lệnh người giận sôi nữ hài thật sự tồn tại sao? Ui, huynh đệ, kia không phải có một vị. Chính là kia bạch đi gì hả nữ đi Nhìn tú tú khí khí mãn mảnh mai, thật đúng là quá giống. Nhưng không chỉ là giống, vị kia chính là A. Không thể nào. Ta cùng nàng là một cái học viện, tinh tế ngấm lại nàng làm sự, cùng kia chuyện xưa cô bé lọ lem nữ hài giống như, chẳng qua thượng quan thanh thanh không có công chố bệnh, không giống một vị khác. Người như vậy vừa nói, kia A-li không phải thành ấm nam hình nam hài. Địch khác chính là Cao Phú Soái Nam Hài. Ta liền nói thanh thanh thượng trung học sau liền thay đổi thật nhiều, nguyên lai không phải nàng thay đổi. Bên người có cái trà xanh kỵ nữ giúp thanh thanh xoát đen, tiểu lệ ngươi còn nhớ rõ, khai giảng khi, thanh thanh rõ ràng nói cho ta mang về V-3, nhưng khi đó Li Yi Yi lại trước một bước tìm tới ta, vẫn luôn xin lỗi, nói chuyện còn hàm hàm hồ hồ mà, làm ta cho rằng thanh thanh là nói không giữ lời, người, hiện tại ngẫm lại, Li Yi Yi vẫn luôn dùng cái kiệp tở V3 rõ ràng chính là thanh thanh nói phải cho ta cái kia giống nhau như lúc Lúc này Trượng Quan thanh thanh vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nói chuyện nữ hải, Ngộ Y y y cùng ta nói, người ghét bỏ cái kêu tờ LVNXX520. chương 82, bị nguyên xoáy theo dõi tiểu buồn bực, canh ba. Ở hoan diệp dập tỉnh lại trước tiên, nhan thu khả cũng thanh tỉnh, nàng rối tay đẩy đẩy còn ôm nàng không bỏ tiểu thi hại. Hôm nay là thí nghiệm nhật tử, bọn họ cũng không thể ngủ nướng, vẫn là nhanh lên lên hảo. Phải biết rằng, anh tài học viện thí nghiệm là đặt ở đằng trước, bọn họ cần thiết đi sớm. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào phong nội. Trên giường tiểu nhân nhi hơi hơi run rẩy hạ lông mi, thong thả mà mở mắt ra mắt, liền đối thượng một trường xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hoàn diệp dập kinh hỉ không thôi, có thể vừa mở mắt liền nhìn đến hắn khả khả muội muội, hắn thỏa mãn cực kỳ, thơm tho mềm mại giường lớn cho hắn biết bọn họ hiện tại nằm ở khả khả muội muội trên giường. Bất quá, ngồi ở trong phòng khách cũng không phải chuyện này, Nhan Thu khả nhìn xem ôm nàng ngồi cũng có thể ngủ mua sọ so ta, nhìn nhìn lại bị hắn ném ở trên bàn mặt nạ, nàng trực tiếp dùng tinh thần lực thu đi mặt nạ. Lại phát động không gian dị năng, mang theo Hoàn Diệp dập thuận rời về đến chính mình phòng, tiện nghi mộ sỏ tạ chia sẻ nàng công chúa dường. Bị trở thành ôm gối nàng là có chút vô ngữ, nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ, tấu hắn một đốn. Liên hắn hiện tại đáng thương dạng, nàng thật đúng là không hạ thủ được, không hạ thủ được, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nói xong câu này Hoàn Diệp dập không ở nói chuyện, hắn chỉ là ôm chặt trong lòng ngực mềm mại thân mình, không trong chốc lát, hắn hô hấp lâu dài lên. Hoa nhi này liền như vậy ôm nhan ra tiểu công chúa như thế ngủ rồi. Người nọ lại là thật sự. Hoan dịp dập, mộng đều là giả. Đối thiên lặng lẽ mắt trợ trắng, đối với nàng lại lần nữa rơi vào mộ sỏ tạ trong lòng ngực sự, nàng là vô lực phản kháng, thứ này hiện tại xảy ra vấn đề, nàng vẫn là đừng kích thích hắn tương đối hảo. Đối với hắn như thế lãng phí cao cấp khôi phục dược tề sự, nhan thu khả vô tâm tư tái giáo dục hắn, nàng hiện tại lo lắng thứ này có phải hay không ra cái gì vấn đề. Dĩ nhiên đem chính mình lăn lộn đến phải dùng khôi phục dược tề tới làm chính mình khí sắc đẹp chút, nàng tuy làm không được bài ưu giải nạn, mà khi trong chốc lát chi tâm tỷ tỷ vẫn là có thể. A. Không đúng, Hoàn Diệp dập đại nàng 5 tháng, nàng tựa hồ là chi tâm muội muội. Đáp án là khẳng định tích. Ngươi uống khôi phục dược tề. Chóp mũi kia cổ nhàn nhạt khí vị, nhan thu khả là quen thuộc, đẩy ra Hoàn Diệp dập mặt, nhìn hắn lửng đỏ khuôn mặt nhỏ lại có ti tái nhợt ngôi, nàng lập tức sáng tỏ. Ngươi dùng cao cấp khôi phục dược tề tới giúp ngươi khôi phục tinh thần. người nọ ở chỗ này, hắn có thể cảm giác được đối phương liền tại đây tòa trong thành thị. Hắn không có xuất hiện ở hắn trước mặt, nhưng hắn lại có thể thời thời khắc khắc mà cảm nhận được hắn tồn tại. Cái loại này lưng như kim trích cảm giác, làm hắn có khi hô hấp đều thấy khó khăn. người nọ tựa hồ có chút chờ không nội, liền này cuối cùng nửa năm thời gian đều không nghĩ cho hắn. Này ba ngày hắn mỗi thời mỗi khắc đều sống ở tùy thời bị mang đi khủng hoảng chung Hoàn Diệp dập nhìn nhan khỉ liếc mắt một cái, thấy đối phương lập tức sáng tỏ mà đứng dậy rời đi, hắn mới rút về tay, rỗi trường cánh tay ôm lấy nhan thu khả, quỷ khuất nói, ta không thích nơi này, từ đi vào bí lang tinh, ta mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng, thật là khủng khiếp, thật là khó chịu. Vẫn luôn đều thử cấm áp tay, hiện giờ lại là lạnh băng một mảnh, này cũng không phải là bình thường sự, có thể làm nhiệt độ cơ thể phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hoàn Diệp dập tuyệt đối có việc gần nàng, nàng muốn hay không hỏi hạ lôi ca Nàng không thích khai quật người khác, nếu bọn họ không nói, nàng liền sẽ không tìm vạn nàng siêu cấp trí não Lôi Ca muốn đáp án, chỉ có ngươi tôn trọng người khác, đối phương mới có thể hồi ngươi đồng dạng tôn nghiêm. Hoàn Diệp Dập đột nhiên lại cọ đến Nhan Thu Khả bên người, đôi tay khẩn bắt lấy nàng tay nhỏ, vốn dĩ tưởng bỏ qua mồ sỏ tạ tay Nhan Thu Khả, hơi cả kinh nhệ phản cầm hắn tay, người tay như thế nào như vậy lạnh. Nàng liền không rõ, Hoàn Diệp Dập như vậy ép sát nhìn chằm chằm người rốt cuộc là náo loại nào. Đầu tam luân thi đấu yêu cầu 5 ngày. Nhan thu khả nháy mắt đã hiểu mộ sổ tạo ý tứ khỏe môi hơi chịu nhắc nhở nói liền tính chúng ta đệ nhị cùng vòng thứ ba thi đấu không cần thăm ra nhưng vòng thứ nhất thí nghiệm vẫn là muốn thăm ra thí nghiệm liền tính chỉ có vài phút sự ta còn là phải vì này ra cửa khả khả muội muội kế tiếp 5 ngươi đều không ra đi sao bị đánh gậy ý nghĩăn thu khả lấy lại tinh thần xem xét muộ sỏạ liế mắt một cái có chút bất đắc dĩ mà mở miệng nói hoàn diệp giờ ta sẽ không biến mất người có thể hay không nhẹ nhàng điểm không cần nhìn chầm chầm ta như vậy khẩn. Khả khả muội muội ngươi suy nghĩ cái gì? Lôi ca đã sớm đã nói với nàng, tầng thứ nhất đều là 5 cấp văn minh tinh hệ tài nguyên cùng sản vật, chính là các loại tinh hạm, chiến hạm đều có không ít, mà khác càng là nhiều đủ toàn bộ ngân hà liên bang ở tiến vào ngũ cấp văn minh tinh hệ khi, tập thể súng bắn chim đổi pháo đều chỉ là mới có thể dùng đi một nửa, cũng là khi đó nàng mới biết được, tới rồi 5 cấp văn minh tinh hệ sau, là có thể dựa vào cao cấp tinh hệ Chỉ cần cao cấp văn minh tinh hệ đồng ý 5 cấp văn minh tinh hệ trở lên tinh, hệ tiến vào bọn họ bản đồ, cái kia 5 cấp văn minh tinh hệ liền sẽ bị chuyển giao đến đối ứng nơi, bọn họ chính là đối phương phụ thuộc, trở thành phụ thuộc tinh hệ trừ phi tiến lên tới đồng cấp, nếu không, vẫn luôn vô pháp thoát ly phụ thuộc vận mệnh. Nàng dị năng cũng sắp tiến cấp, tháng trước nàng liền có điều cảm giác gấp thủ lâu như vậy, khoảng cách tiến dai xem ra cũng liền tại đây mấy ngày rồi, nàng tiến cấp là toàn hệ dị năng cùng nhau tiến lên dai. Đến lúc đó cũng không biết có thể hay không giúp nàng tăng lên chút tinh thần lực, nếu không phải bởi vì hiện tại tinh thần lực chỉ có 2 C cấp, nàng tổng hợp thực lực là có thể mở ra lôi ca cái kia phong tỏa không gian tầng thứ nhất. Phải có thời gian nàng tưởng liền tại đây Úy Lam tinh thượng, vẫn là mang theo các bạn nhỏ đi đánh đánh biến dị thú, sát sát tinh thú tương đối hảo, thực chiến mới có thể thật sự làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên. Bọn họ ngạnh thương chính là tuổi quá nhỏ. Hơn nữa nàng phát hiện Thiếu Nhi tổ có mấy cái ngành tra, khó xương cốt. Bọn họ ứng phó lên có chút phiền phức, 28 tinh sĩ có một nửa trở lên thuật đấu vật cũng chưa đến 3 cấp, có dị năng kia vài vị, cũng đều mới 2 cấp, bất quá, phòng chừng bọn họ khoảng cách tiến cấp cũng không phải rất xa, lần này đại tai sau, 28 tinh sĩ, sẽ có không ít tiến lên tới 3 cấp đi. Nhàn thu khả tương đối để ý chính là từ đợt thứ 2 bắt đầu cách đấu, dị năng, đoàn thể này tam loại thi đấu, vòng thứ 3 khi, 28 tinh sĩ lần này đều phải lên sân khấu. Còn hảo nàng cùng Hoàn Diệp Dập không cần tham gia vòng thứ 3 thi đấu, ai làm cho bọn họ là ba cấp dị năng giả, tới rồi vòng thứ 4, bọn họ liền phải toàn bộ một hồi một hồi suất nhập trận chung kết, này đó cũng chưa gì, chẳng qua bọn họ lúc sau, còn muốn lại từ vòng thứ 3 bắt đầu một lần nữa suất đi lên, ai làm cho bọn họ tham gia ấu, thiếu hai tổ thi đấu. Chương 83, không bình thường Hoàn Diệp Dập, xong 11 có thưởng. Không. Nhan Thu Khả không nghĩ ra, cũng không động thủ đi nếm thử. Nàng đối ngoại dị năng thuộc tính nhưng không có quan hệ, liền tính hoàn diệp dập là có thể tin, nhưng chỗ tối không phải còn có người nhìn chầm chầm hoàn diệp dập sao, nàng hiện tại cũng ở người nọ giám thị trong phạm vi, chỉ là muốn che giấu hảo. Nhưng vì sao nàng cảm giác được không phải tưởng tinh lọc, mà là dung nhập, nàng tự thân quang cùng ám là có thể lẫn nhau dung sử dụng, nhưng nàng chưa bao giờ biết, chính mình dị năng còn có thể cùng mặt khác người dị năng lẫn nhau dung, hơn nữa vẫn là đối lập dị năng thuộc tính A, này hảo kỳ quái, muốn tinh lọc nó sao. Không biết làm sao vậy, nhan thu khả đột nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể quan hệ dị năng bắt đầu ngoe dục dịch lên, là hoàn diệp dập ám hệ dị năng khiến cho nó phản ứng sao. Nhan thu khả nhìn hoàn diệp dập ngón trỏ, trắng non ngón tay quấn quanh thượng nhẹ nhẹ hát tuyến, nàng không biết nói cái gì hảo, nàng đồng dạng có ám hệ dị năng, nhưng nàng có thể cảm giác được hoàn diệp dập ám hệ dị năng cùng nàng bất đồng, nếu nói nàng là cắn nuốt hết thể hát ám, kêu hoàn diệp dập chính là hủy diệt hết thể hát ám, nhìn qua đều là một loại, nhưng lại có bản chất bất đồng Nang ám hệ dị năng có thể nói là vô thanh vô tức hủy diệt hết thảy, mà Hoàn Diệp dập ám hệ dị năng mang. Theo ta ác cùng huyết tinh, ở hủy diệt hết thảy khi, còn mang đến huyết sớm nhiễm. Ân, hắn còn ở. Hoàn Diệp dập đáng thương vô cùng mà đem đầu nhỏ gối lên nhan thu khả tế tiêm trên vai, lầm bẩm tự nói, khả khả muội muội, ta phải làm sao bây giờ? Hắn chính là không rời đi, tổ ra ra bọn họ cũng lấy hắn không có biện pháp. Nói hắn nâng lên tay nhỏ, ngón tay thượng một tia hắc ám dị năng ở ngón trỏ thượng cuốn quanh. Nhìn qua như linh sả giống nhau, đều là nó không tốt, vì sao ta phải có ám hệ dị năng? Người nọ rốt cuộc là ai? Cư nhiên liền Lôi Ca đều phát hiện không được, theo lý mà nói, chỉ cần tại đây trong thành thị, Lôi Ca đều có thể tìm được đối phương, Hoàn Diệp Dập đều nói qua hắn liền ở chung quanh, nhưng Lôi Ca chính là không phát hiện khả nghi người, phải biết rằng toàn bộ thành thị nội tín hiệu quang vong đã thực giấy đặc, Lôi Ca hoàn toàn có thể làm được 360 độ vô góc chết giám thị. Vẫn là bởi vì người kia, ta Biểu đương nàng gì cũng không phát hiện, hoàn Diệp dập mấy ngày nay không bình thường tuy rằng làm người thực lo lắng, nhưng vấn đề lớn nhất lại là hắn tâm thái thượng chuyển biến, phía trước hắn đối mặt 28 tinh sĩ khi, rõ ràng có thể dung nhập bọn họ bên trong, nhưng hiện tại hắn bên ngoài thượng thoạt nhìn vô dạng, nhưng chính hắn cũng chưa phát hiện đi, hắn ở bài xích chung quanh tới gần sở hữu sinh vật, hảo đi, không phải sở hữu, đối nàng là không gì thay đổi. Tiến phòng thấy Hoàn Diệp dập đóng cửa, nhan thu khả nhàn nhạt nói, nói đi. Đến nỗi mua sỏ tạ có thể hay không đổi kịp, cái kia dính nhân tinh như thế nào sẽ không cùng, nếu là thật không đổi kịp, kia vấn đề liền đại điều. Hảo, các ngươi tiếp tục, hoàn diệp dập ngươi tới hạng. Nói, nhan thu khả liền đứng dậy trở về phòng. Đúng vậy. Lâu cùng khuê âm thầm bồi, đừng làm nàng khả nghi. Ok. Lý y ý y y nơi đó, tâm, ngươi đi bồi nàng chơi chơi, kia nữ nhân tâm nhắn nhiều, vừa lúc có thể đường người đá mải dao. Đối với nhà mình các bạn nhỏ thường thường liền oai lâu lời nói phong, nhan thu khả đã thói quen, dù sao nên biết đến nàng đã biết, bọn họ cũng là nói qua chính sự sau mới có thể như thế, chỉ cần không chậm trễ chính sự, theo bọn họ hảo. Hảo, hảo, các ngươi biểu nháo, chúng ta không thể vài lâu. Ngươi cái chết hồ ly, ta đầu vóc là không ngươi cong cong nhiều, ngươi không chịu kia tội, ngươi phải sát đi. Ngư, lá gan của ngươi có phải hay không thu nhỏ? Nhan thu khả đồng tình mà xem xét hắn liếc mắt một cái. Nàng mới sẽ không nói đám kia nhìn không ra ai đối ai huấn luyện viên nhóm tất cả đều là nàng ám vệ, bọn họ tùy thời đều ở bọn họ mí mắt phía dưới. Nhan Điền không biết, liền hắn hiện tại này biểu hiện, chỗ tối mổ vị ám vệ đã cho hắn nhớ kỹ một bút, chờ xem, trở về có hắn chịu. Ngưu Kim Ngưu Nhan Điền vẻ mặt hơi sợ mà run dày thân thể, hắn ngấm lại liền sợ a cũng không biết 7 hào cùng 15 hào huấn luyện viên là thấy thế nào hắn không vừa mắt, ghét bỏ hắn ứng biến năng lực kém, liền lấy ra các loại thủ đoạn tới lăn lan l Đoạn thời gian đó thật không phải người quá, đến bây giờ hắn cảm giác bọn họ tùy thời khả năng nhảy ra cho hắn lộng chút chuyện phiền thoái, làm chính hắn đi nhiều động động đầu góc. Đôi cầu ngươi biểu nói, thiết, nàng thật đúng là khi chúng ta là vô chi tiểu mau Hải về điểm này thủ đoạn nhỏ, còn không bằng huấn luyện viên bọn họ đối phó chúng ta dùng một, là, ngươi trước lộng, có thời gian chúng ta cùng nhau. Yêu cầu lôi ca giúp ngài nghiên cứu hạ sao? Nga, xem ra phải hảo hảo nghiên cứu hạ những cái đó đang dược. Chủ nhân ngài tưởng kém, dược hiệu di chứng đều là che dấu tính. Lôi ca, ngươi nói lì y, y tinh thần lực như vậy thấp, kích phát ra dị năng khi thế nhưng không có tăng trưởng có thể hay không chính là cái kêu cởi bỏ dược hiệu di chứng. Nói đến cũng đặc biệt, tu chân giới đan dược nếu không phải đối chính giải dược, lấy mặt khác phương pháp cởi bỏ dược hiệu đều sẽ có một ít đại giới, hơn nữa sẽ có gì đại giới đều là không giống nhau. Đến nỗi là cái gì đại giới, nàng hiện tại là không biết, chỉ có thể làm lôi ca nhìn chầm chầm khẩn lý y. y, y. Sớm muộn gì sẽ phát hiện không phải sao. Nhan thu khả nhẹ vỗ về giữa trán ngay vậy, đạm đạm cười, phòng chừng là dị năng kích phát khi giải khai dược hiệu đi. Bất quá, liền tính giải khai dược hiệu, nàng cũng muốn trả giá một ít đại giới. Kỳ quái, tiểu công chúa không phải hạ quá dược, như thế nào nàng còn có thể nhận ra chúng ta. Khu, cũng không có gì, nàng chỉ là tưởng từ ta này bộ ra tiểu công chúa thân phận. Quá trình như thế nào, đánh chết hắn đều sẽ không nói ra tới. Nói đi thật không biết lý ý ỉ như thế nào sẽ trước tìm tới nhan thỏa cái này chỉ biết trang khóc tiểu tử, tiểu tử này lời nói thiếu không nói, chính là không có việc gì còn trang trầm ổn sao có thể như vậy độc lỗ, không phải là hắn kia Trương Tuấn Tú tu khuôn mặt nhỏ đi. Rất có thể nga, còn hảo lần này đi ra ngoài trước nhan Thu khả hạ lệnh ra khải minh tinh sau, đều không chuẩn mặc vào đoàn phục, nếu không tiểu tử này còn không càng xung ra. Nha, hắn là không nghĩ nói ra, vấn đề là lúc ấy hắn bên người còn có 6 cái chỉ ế e thiên hạ không loạn tồn hữu. Lúc ấy liền tính hắn không nghĩ nhảy hố lửa kia vài vị cũng sẽ đẩy hắn nhập hố đi, làm cho hắn thử xem kia hố lửa uy lực có đủ hay không, mẹ nó, hắn chính là kia cái thứ nhất thí thủy. chương 84, Oscar hiệu trưởng tưởng Hồ máu, canh 2. Đối với nhan khỉ vấn đề, nhan thu khả lộ ra rảo hoặc như miêu biểu tình, xem đối một chúng tiểu đồng bọn đôi mắt ngáy mắt. Bọn họ là đại biểu học viên phương, cửa thứ nhất khi, bọn họ là đều tham gia thí nghiệm, kia đều chỉ là vì về sau phương tiện hành sự, tới rồi hiện tại. Cá nhân thi đấu nhiều nhất chỉ cần 10 người liền hảo, học viện Vương là muốn soát điểm mới có thể bài xuất học viện thứ tự, chỉ cần bọn họ bắt lấy tiền tam, điểm sẽ rất cao, trẻ nhỏ tổ cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu công chúa, cá nhân thi đấu làm ai lên sân khấu? Trẻ nhỏ tổ thi đấu Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập đột nhiên quyết định đều không cần lên sân khấu thi đấu, toàn giao cho 28 tinh sĩ, dù sao đến lúc đó anh tại học viện bên này đoàn tái cũng chỉ yêu cầu 20 người tham gia liền hảo. Cũng là vì như vậy Lôi ca mới có thể trước tiên làm nàng hiểu biết đến bốn chính là nàng vốn có trong trí nhớ đồ vật đi, chẳng qua không có làm nàng xem đến cùng người có quan hệ ký ức nội dung mà thôi. Tinh hệ thời đại học viện chiếm địa diện tích liền có một hai cái hợp nhau tới thành phố lớn như vậy lớn, hơn nữa bên trong sân huấn luyện cũng là đại doan người, có lẽ là nhan thu khả qua đi sở học so ra kém hiện thực cấp cảm thụ, liền tính nàng biết cổ địa cầu 21 thời đại trường học đều là bộ răng gì. Nhưng trong đầu xem đến đồ vật xa xa không bằng tự mình nhìn thấy vật thật muốn ấn tượng khắc sâu. Bữa sáng qua đi, một chúng tiểu gia hỏa nhóm cáo biệt chữa bệnh và chăm sóc tổ nhân viên, hướng về nơi thi đấu mà đi, mà chữa bệnh và chăm sóc tổ liền tính cũng đi hộ giá, nhưng bọn họ phải đi thông đạo là bất đồng. Cũng là ở bọn họ xuất sư lúc sau, phòng bếp nội liền không ở dùng người máy nấu ăn. Bởi vì việc này nhan thu khả trong lòng cũng là cảm động tích, bọn họ sẽ học chủ nghệ vì ai, nàng như thế nào sẽ không biết. Còn không phải bởi vì nàng một câu, người máy làm được hương vị không có nhân tình vị, liền như vậy một câu tùy ý chi lời nói, hiện giờ nàng nhiều ba vị đầu bếp, vẫn là y bếp hai lớp nhân tài. Thực mau tất cả mọi người hành động lên, trong khoảng thời gian này cơm điểm bọn họ đều không hề dùng người máy tới làm, tất cả đều là chữa bệnh và chăm sóc tổ nhân viên chuẩn bị. Hơn nữa nhân loại làm được đồ ăn muốn so người máy làm được đồ ăn hương vị muốn tốt hơn rất nhiều, đương nhiên tiền để là nấu ăn vị kia là thật sự tay nghề không tồi. Chữa bệnh và chăm sóc tổ liền có hai ba vị học một tay hảo trù nghệ. Đúng vậy. Hảo, cái gì đều không cần nhiều lời, mọi người đều đi ăn sớm một chút đi, chờ hạ liền phải đi thi đấu hiện trường. Nhan thu khả nhìn mắt khí sắc không tồi hoàn diệp dập, hiểu rõ hắn này hai ba thiên quá mãn hảo, cũng không ở vì người nọ phiền lòng cho chính mình áp lực, xem ra nàng ngày đó nói, tiểu tử này đều nghe lọt được, biết làm lơ kia ánh mắt định lực không tồi nha. Hoàn diệp dập đáng thương vô cùng mà đứng ở cái đi phía sau. Hắn đã rất bất mãn đoạt hắn vị trí mô đại thúc Hiện tại hắn càng thêm bất mãn Đều là đại thúc sai Nếu không khả khả mội mội đã sớm phát hiện hắn Khả khả muội muội Cái đỉ hảo tưởng đưa lên một cái xem thường Tiểu điện hạ nhà Ngài vẫn luôn dùng quan hệ dị năng khôi phục thân thể hắn Sao có thể sẽ chọc ra vết đỏ tới Nhà hắn tiểu điện hạ như thế nào như vậy Ai trang vô tội a Thật sự hảo đáng yêu có hay không Này ra mặt hảo hầu Như thế nào đều chọc không hồng Chính là cái đỉ có thể phát hiện Vẫn là bởi vì hắn đối nhà mình tiểu điện hạ quá quen thuộc, minh bạch nàng vô luận làm cái gì, đều có phải hay không nhàm chán hoặc là vô ý nghĩa hành động, mới có thể phát hiện đến, nếu không, đổi cá nhân chỉ biết cho rằng trên đùi tê mỏi giảm bất nhanh như vậy, chỉ là tự thân nguyên nhân. Nhan thu khả dị năng dùng thập phân bí ẩn, liền tính là vị kia che giấu tự thân ám hệ dị năng giả cũng không có cảm giác được, không phải đối phương năng lực không đủ, mà là vì luyện dị năng cùng tinh thần lực lực không chế. Nhan thu khả liền đối dị năng lực khống chế cũng luyện tập tới rồi tinh mịn mà khống chế, chỉ cần nàng không tăng lớn phát ra, chỉ mỏng manh một nheo nheo, nơi nào sẽ bị người phát hiện. Nàng là nói như vậy, nhưng tay tiêm chuyển vào cái đì trong cơ thể quan hệ dị năng làm cái đì cười mị mắt, hắn tiểu miệng hạ nhà, vĩnh viễn khẩu thị tâm phi, đem quan tâm đều giấu ở nàng nho nhỏ trong nội tâm, nếu không cẩn thận đi phát hiện, như thế nào sẽ chú ý tới kia rất nhỏ quan hệ dị năng chính giảm bớt hắn tê mỏi hai chân. Đối mặt vẻ mặt ủy khuất Nhan thu khả bình tĩnh mà chọc chọc đối phương gò má, tiếp tục đọc miệng, cài đi đại thúc, ngươi nếu là ghét bỏ chính mình thân cao quá cao, liền như vậy ngồi sổm cả đời hảo. Cũng không biết ngồi sổm đã bao lâu, cài đi vẻ mặt đau khổ nhìn không lương tâm nhà mình tiểu chủ, hắn thực lo lắng tiểu điện hạ à, mới có thể ngồi sổm bực này, hắn như vậy có sai sao? Sao coi như hắn có bệnh? Cao cao thấp thấp tiếng cười từ phòng khách các nơi chuyển đến, bọn họ chờ xem diễn, đã có trong chốc lát, Có thể thấy được này nhóm người khởi có bao nhiêu sớm, phải biết rằng hiện tại mới buổi sáng 6 điểm. Ha ha ha. Ha ha. Phụt. Cùng ngày không bắt đầu phóng lượng khi, nhan thu khả mở cửa ra khỏi phòng. Nhưng nàng mới mở cửa, đã bị trước mắt kia trường xoáy khí mặt cấp kinh sử sốt, cái đi đại thúc, ngài lao lại ăn sai cái gì dược. Nếu là nàng thật cấp hột cả hiệu trưởng bệnh luet mũi người không tới, phòng trường vị kia hiệu trưởng đại nhân sẽ chắt nàng tiểu nhân. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, nàng bất đắc di nhấp khẩn miệng Nàng tự ngược bao lâu, nàng là không biết, dù sao thời gian không ngắn, lúc ấy nàng nhưng không chỉ là ở chúc lâu nội phòng tu luyện đã phát thật lâu điên, còn chạy đến Lôi Ca giả thuyết ra tới cơ giáp trong phòng, thao tác cơ giáp hung hăng mà lăn lộn một đoạn thời gian, kể từ đó, căn bản không có khả năng oan thời gian trận pháp nội tỷ lệ tới tính cùng ngoại giới thời gian kém. Vậy là tốt rồi. Chủ nhân ngài yên tâm, ngày mai mới đến ngài lên sân khấu thời gian. Lôi Ca, thi đấu đến nào? Nàng tiến cấp đến 4 cấp sự. Là mãn bất quá cấp bậc cao hơn nàng người, còn hảo thể chất cùng tinh thần lực, dị năng thuộc tính này đó không có máy trắc nghiệm là sẽ không bị cao dị năng phát hiện, cho dù có máy trắc nghiệm lại như thế nào, có lôi ca ở, nàng bí mật vĩnh viễn chỉ có thể nàng chính mình bại lộ mới được. Một ngày một đêm hôn mê ở trên giường, đương nhan thu khả lại lần nữa tỉnh lại khi, nàng ăn tính mà như phía trước sự chưa từng phát hiện quá, đi vào rửa mặt gian, hảo hảo phao tắm rửa, nàng là thực sẽ hưởng thụ, nhưng nàng cũng minh bạch hiện tại không phải hưởng thụ thời điểm. Liền tính nàng hiện tại tiến vào không gian phao suối nước nóng, không nhất định sẽ bị, đã trở lại này chỗ cái kia e cấp ám hệ dị năng giả phát hiện, nhưng vì phòng vận nhất, nàng vẫn là thiếu tiến không gian hảo. chương 85, tức chết người hảo vật khí, canh một Ok. Nhan thiếu tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hương phấn, tròn tròn đôi mắt cũng cười thành trăng rằm, rốt cuộc chờ tới, còn hảo, nàng không cần trở thành cái thứ tư bị thương giả. Chỉ thấy nàng con lưng, kéo ống quần. Lộ ra dấu ở ống quần hạ một đôi chân hoàn, nàng tùy tay cởi bỏ chân hoàn, đem chúng nó thu vào nút không gian nội, lại giật giật chân, làm mấy cái động tác, một bên đạo sư lập tức ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới này tiểu nha đầu thi đấu khi còn mang theo phụ trọng trang bị, lúc này cởi bỏ trên ủi, nàng sẽ không trên tay cũng có đi. Nhìn nhìn lại tiến đến kêu tạm dừng tiểu nam sinh, tựa hồ vừa mới tiểu gia hỏa nói chính là tiểu công chúa làm ngươi giải phong tầng thứ nhất hóa, đó chính là nói còn có tầng thứ hai. Rất có thể còn có tầng thứ ba, xem ra tiểu nha đầu trên người còn có phụ trọng trang bị nha. Bất quá, không được đầy đủ cải bỏ, tiểu nha đầu có thể thắng sao. Đã không có trên đùi phụ trọng, kế tiếp thi đấu, nhan tiếu tuy rằng đánh dân nan nhưng cuối cùng vẫn là đem đối phương đá hạ lôi đài. Ốt cả hiệu trưởng ở nhìn đến nhan tiếu cởi bỏ phụ trọng chân hoàng khi, hắn liền bất đắc dĩ mà cười, xem ra hắn trước tiên nhượng bộ vẫn là làm đúng rồi, tiêu tiểu tổ tông sao có thể làm chính mình thật sự thua thi đấu. Kế tiếp muốn lên sân khấu thi đấu hai cái tiểu nha đầu đồng dạng trước giải khai phụ trọng chân hoàn mới thượng tràng. Các nàng đánh chính là gian nan, nhưng đều bắt lấy thắng lợi. Buổi sáng thi đấu cứ như vậy đi qua, 50 cái lôi đài đồng thời thi đấu, tiến độ cũng là thực mau Hơn nơi chỉ là trẻ nhỏ tổ thi đấu, thời gian thượng cũng không dùng được bao lâu. Dài nhất cũng chỉ có thể kiên trì thượng nửa giờ, cho nên một buổi sáng cũng đã có một nửa hoàn thành vòng thứ tư thi đấu. Vốn dĩ từ này vòng thứ tư khởi. Nhan Thu Khả có nghĩ tới đoàn tái khi muốn hay không lên sân khấu chơi chơi, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cảm thấy chính mình điệu thấp điểm hảo, làm nổi bật sự vẫn là để lại cho người khác đi. Hơn nữa, 28 tinh sĩ cũng không thể quá xuất sắc, cho nên nàng liền không có làm cho bọn họ đem vẫn luôn đều mang theo phụ trọng hoàn bắt lấy tới. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian chỉ có một giờ, Nhan Thu Khả bọn họ trở về ăn qua đồ ăn Trung Quốc liền về tới sân thi đấu chỗ, lập tức ngọ thi đấu bắt đầu sau. Nhan thu khả này phương lên sân khấu 5 người nhưng không có phía trước đáy ngộ, bọn họ đó là mang theo 600 trọng lượng phụ trọng hoàn, hoàn thành thi đấu được thắng lợi trở về, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ vũ lực giá trị muốn cao hơn phía trước kia vài vị. Kỳ thật nhan tiếu là có thể không bắt lấy phụ trọng hoàn, trực tiếp đóng hoàn thượng trọng lượng, nhưng nàng người tiểu, tầm nhãn lại là không nhỏ, bọn họ tiểu công chúa cấp những cái đó phụ trọng trang bị nhưng không bình thường, đều là có thể điều giải trọng lượng lại có thể đương phòng ngự trang bị hào bà bối. So liên bang có phụ trọng hoàn cao cấp thượng n lần, cho nên nàng mới không thể làm người phát hiện bề ngoài nhìn như giống nhau đồ vật những cái đó bất đồng chỗ. Liên bang xuất phẩm phụ trọng hoàn là chỉ có thể bắt lấy tới mới có thể giảm đi kia trọng lượng. 10 chàng, anh tài bắt lấy 8 chàng, cái này làm cho họt cả hiệu trưởng vừa lòng. Vòng thứ 5 vòng đào thải, anh tài học viện không có giảm quân số mà toàn bộ tiến cấp, đương tới rồi 20 tiến 10 thi đôi khi. Sở hữu người xem phát hiện anh tại học viện kia tám gã học viên cư nhiên một cái cũng chưa thiếu. Học cả hiệu trưởng lập tức thành sở hữu hiệu trưởng ghen ghét hâm mộ hận đối tượng. Học cả, các ngươi trong học viện tân sinh sức chịu đựng thật là không tồi nha, vận khí cũng không tồi. Ha ha, còn hảo, tiểu gia hỏa nhóm ăn rất nhiều khổ mới có hiện tại thành tích. Hắn nhưng không có nói dối, đám kêu tiểu gia hỏa có hôm nay thành tích thật là một phân mồ hôi một phân thu hoạch đổi lấy. ân xem ra tới. Bọn họ ở cùng tuổi cùng đẳng cấp hài tử trung, tuy rằng không phải thực xuất sắc, nhưng so với bọn họ đối thủ, sức chịu đựng lại là vô pháp so, không có khổ luyện, muốn làm đến điểm này có chút khó. Ồt cả âm thầm đưa lên một cái xem thường, thầm nghĩ, các ngươi xem chỉ là mặt ngoài được không, đám kêu tiểu gia hỏa trên người tuyệt đối còn có phụ trọng hoàn, ngẫm lại bọn họ một đám tiểu gia hỏa đem toàn bộ tiểu học bộ nhanh trong thanh tràng chuyện đó, sao có thể chỉ là dựa sức chịu đựng đắt thắng. Xem ra nhan gia vị kêu tiểu tổ tông minh bạch cái gì kêu tàng tư nha, nếu không, như thế nào sẽ có như vậy kết quả. Như vậy tựa dùng toàn lực được đến thắng lợi, sẽ không làm người quá mức chú ý, chỉ biết cảm thán hạ bọn họ khắc khổ, hảo sức chịu đựng, lại sẽ không lại từng có nhiều ý tưởng, liền tính bọn họ bắt lấy đệ nhất cũng sẽ không có quá lớn chú ý. Mười tiến năm khi, anh tài học viện này phương còn có năm người, đương quyết ra năm cường khi, đối học viện khác tới nói, không cần lại nhìn. Tất cả đều là nhân gia anh tài độc nhất vô nhị luận võ tràng, trước năm đều là anh tài học viện học viên, làm cho bọn họ xem mấy tiểu tử kêu ai sức chịu đựng càng dài, vẫn là không cần lãng phí bọn họ thời gian tương đối hảo nha. Nhan thu khả tựa hồn là biết các đại nhân trong lòng, ở các bạn nhỏ lên sân khấu trước, khiến cho bọn họ nhanh chóng kết thúc thi đấu, kỳ, tinh, trần, dạ dày, quỷ mỗi chàng đều chỉ ra nhất chiêu, liền lập tức phân ra thắng bại, chỉ dùng 10 phút liền phân ra năm cường, xem chúng hiệu trưởng Đạo sư cùng các học viên đầy đầu hát tuyến, bọn họ đây là không nghĩ hoa nội đấu nha, cư nhiên tới như vậy một tay, tuyệt, con mẹ nó quá tuyệt. Ốt cả hiệu trưởng giáo dục có cách ra. Con Hảo, con Hảo, tiểu gia hỏa nhóm là biết mọi người xem một ngày thi đấu đều mệt mỏi, mới nhanh chóng song tái. Ốt cả hiệu trưởng trong lòng lúc này có thể nói là chạy đầy đất thác nước hãn, ngàn vạn thảo nê mã lao nhanh chạy qua, hắn là biết kia mấy cái tiểu tử thúi là nghe lệnh với nhan gia tiểu công chúa, sẽ như thế ứng phó rồi sự. Chỉ có thể là vị kia tiểu tổ tông muốn làm như thế. Đương nhiên điểm này việc nhỏ, là sẽ không làm người ngoài từng có nghĩ nhiều pháp, chỉ biết cảm giác bọn họ có chút ứng phó, cũng là người ta đều chỉ còn lại có người một nhà, lại so không nhiều lắm ý nghĩa, tưởng so hồi học viện tùy thời đều có thể luận bàn không phải. Truyền thiên bắt đầu đoàn thể thi đấu khi, anh tài học viện tham gia thi đấu 4 tổ cùng ngày trực tiếp bắt lấy trước bốn khi, nhạc hỏng rồi họt cả hiệu trưởng đại nhân, lần này đến là làm sở hữu hiệu trưởng đều đội phục khởi anh tài học viện tới. Bọn họ là như thế nào huấn luyện tân sinh nha, cư nhiên đem một đám tiểu gia hỏa đều huấn luyện thành như thế chịu đựng chịu kiên trì đến cuối cùng hạt giống tốt, bất quá, cũng có thể tham gia thi đấu này đó Hải tử vừa lúc đều là huấn luyện thành loại này. Loại hình đi. Đương ngày thứ ba bắt đầu thiếu nhi tổ đầu trận thi đấu khi, sở hữu hiệu trưởng nhìn về phía họt cả hiệu trưởng ánh mắt liền không giống nhau, kia cũng không phải là hâm mộ ghen ghét ánh mắt, đó là quỷ dị ánh mắt. Họt cả, các ngươi học viện liền không ai sao Như thế nào vẫn là này đàn tiểu nãi hoa tới tham gia thiếu nhi tổ thi đấu nha? Anh tài học viện năm 3 trở lên không phải có không ít học sinh báo danh sao? Như thế nào không phải học viện đại biểu? Phải biết rằng, không phải học viện đại biểu, là sẽ không làm phân cho giáo phương, bọn họ chỉ là lấy cá nhân hoặc đoàn đối danh nghĩa tới tham gia thi đấu, cuối cùng thanh danh là sẽ cho dư học viện, nhưng mặt khác liền cùng học viện không quan hệ, như học sinh hội gia dịch bọn họ chính là chính mình tới tham gia thi đấu. Đến không phải không ai? Chỉ là muốn ma một phen hào đao, liền phải làm cho bọn họ trưởng thành. Các ngươi cũng nhìn đến bọn họ là một đám mãn có tiềm lực hài tử, ở tân sinh xem như không tồi, nhưng không có đối thủ cường đại, bọn họ trưởng thành là sẽ không có đại tăng lên. Họt cả hiệu trưởng nói như thế, trong lòng lại cười mau chịu kia gì không có đối thủ cường đại, tiểu học bộ bọn họ thật đúng là không gì đối thủ, hắn chỉ có thể thả bọn họ ra tới thai hỏa học viện khác tiểu học bộ học viên. Ngươi có thể cho cao niên cấp tới tôi luyện bọn họ nha. Như thế nào làm cho bọn họ tham gia thiếu nhi tổ, ngươi tưởng đem thứ tự nhường ra đi. Yên tâm, tiểu gia hỏa nhóm sức chịu đựng là có thể ma đến trận chung kết. Hy vọng đi. Họt cả ngươi lần này có chút trò đùa. hot cả hiệu trưởng bình tĩnh đối ứng, hắn trò đùa sao? Nay đàn tiểu ma đầu nhóm, ngược hắn trung học bộ thượng trăm học viên, như thế nào sẽ tại đây thua, nhiều nhất chính là biểu hiện không phải thực sung ra, dù sao hắn là không cần lo lắng cuối cùng điểm. Khi hai vị tiểu tổ tông lần này sẽ không chỉ đứng ở phía sau màn muốn lên sân khấu đi. Như mỗi hiệu trưởng tưởng giống nhau, Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp Dập Thiếu Nhi tổ thi đấu đương nhiên đều sẽ lên sân khấu. Bất quá, cá nhân trong lúc thi đấu, bọn họ hai người không tham gia cách đấu tái, đều tham gia dị năng tái cùng trí lực tái. Đoàn thể tái chỉ có cách đấu tái, bọn họ hai người tất nhiên là cũng không tham gia, đương Nhan Thu Khả xuất hiện ở dị năng thi đấu trong sân khi, hoặc cả hiệu trưởng mới phát hiện, tiểu nha đầu cư nhiên đã là 4 cấp dị năng giả, cái này làm cho hắn kinh hỉ chi cùng. Lại đưa lên một cái đại bạch mắt, còn điệu thấp kia, 6 tuổi tiểu nại hoa, có thể tới 3 cấp dị năng liền bọn họ hai vị, hiện tại nhưng hảo, đều 4 cấp, này đi đâu điệu thấp à, không thấy được hắn chung quanh một đám mấy lao ra hòa đều. Tái rồi mắt sao? Trời ơi, này tiểu nha đầu cư nhiên là 4 cấp dị năng giả. Nàng sẽ không chính là nhan gia vị kia trời sinh dị năng giả điện hạ đi. Ốt cá ngươi trên tay thế nhưng có như vậy một trường cường hãn át chủ bài, thiếu nhi tổ đệ nhất tuyệt đối là các ngươi. Nghe nói hoàn gia vị kia tiểu điện hạ là dị năng ba cấp, dĩ năng thi đấu một vài danh chúng ta là không cần suy nghĩ. Họt cả lần này chỉ là pha cho lăn lộn qua đi, hắn là tưởng kiêu ngạo một phen, nhưng hắn không thể nha, ai ngờ kia hai vị tiểu tổ tông, có thể hay không đột nhiên tâm huyết dâng trào làm ra điểm chuyện gì, hắn vẫn là nhìn chầm chầm khẩn bọn họ đi. Nhan thu khả lên sân khấu thi đấu thiếu chút nữa trực tiếp dây đối phương, lúc ấy nhưng dọa họt cả ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng hô to, tiểu tổ tông nha có thể hay không áp một áp ngươi năng lực, biểu quá mức, ngươi không phải muốn điệu thấp sao, vẫn là điệu thấp điểm hảo A. Nếu là trong lúc thi đấu nhan thu khả đã biết mỗi hiệu trưởng ý tưởng, nhất định sẽ mắng to hắn, nha, nàng một cái 4 cấp dị năng giả, đối phó một cái hai cấp dị năng cấp dịu, làm nàng như thế nào thủ hạ lưu tình, làm nàng điệu thấp, sao có thể điệu thấp lên, liền nàng dị năng cấp bậc lại không thể che giấu lên, đã sớm đã cao điệu có hay không. Bất quá, vì về sau kia kế hoạch Nàng thật đúng là muốn tìm xem có hay không che giấu nàng cấp bậc biện pháp, lôi cả nhà, ngươi nhất định phải cấp lực điểm, nhanh lên tìm được phương pháp A. Dị năng thi đấu cũng hảo, trí lực thi đấu cũng hảo, ba ngày so xuống dưới, nhan thu khả cùng hoàn diệp dập có thể nói là một đường thuận lợi bắt lấy một vài danh, nhan khỉ cũng bắt lấy trí lực thi đấu đệ tam, đến nôi cách đấu thi đấu khi, cũng không nhiều lắm trì hoãn, anh tài học viện là lớn nhất người thắng, đệ nhất, đệ tam, thứ năm đều là anh tài học viện, tiền 10 liền chiếm 5 người. Thật đáng mừng nha. Trở lại nghỉ ngơi chỗ nhan thu khả cười mị mắt, nàng cũng không phải là vì cá nhân tái những cái đó thành tích vui vẻ, nàng là vì lôi ca cấp lực thành quả vui vẻ. Rốt cuộc làm lôi ca tìm được che giấu nàng tu vi thứ tốt, tu chân giới thật là thứ tốt nhiều nha, không nghĩ tới chỉ là như vậy một cái nho nhỏ vật phẩm trang sức là có thể che giấu tu vi. Liền tính nàng tu luyện chính là dị năng cũng không cần lo lắng kia vật phẩm trang sức không thể dùng. Lại còn có có thể khống chế vật phẩm trang sức chỉ là che giấu một bộ phận lực lượng, này đến lúc đó nàng chỉ cần đối ngoại chỉ biểu hiện 2 hoặc 3 cấp thì tốt rồi. Dù sao đến lúc đó nàng tùy đại chúng liền hảo. Lôi ca, loại này tiểu vật phẩm trang sức còn có bao nhiêu? Chủ nhân, nay ở tu chân giới là che giấu loại linh khí, còn có hơn 1.000. Nhan thu khả vô ngữ, xem ra thứ này ở tu chân giới là hàng thông thường, nếu không như thế nào sẽ có nhiều như vậy, nói cũng kỳ quái. Mấy năm nay nàng như thế nào một lần cũng không có gặp gỡ những cái đó vô chủ không gian, nàng không gian không phải có thể hấp dẫn tới những cái đó vô chủ không gian sao? Chủ nhân, không phải không có vô chủ không gian tới, mà là ngài không gian hiện tại cự tuyệt dung hợp những cái đó không gian. Sao lại thế này? Lôi ca ngươi không phải nói ta không gian có thể dung hợp vô chủ không gian sao? Lúc này nhan thu khả cảm giác được quái dị nếu nàng còn có chức kia ký ức nhất định đã sớm phát hiện kỳ quái chỗ đi. Không gian tự nàng tỉnh lại lúc sau cư nhiên một lần cũng không có truyền quá tin tức cho nàng cái này chủ nhân, này cũng không phải là chuyện tốt, đương nhiên, không có chức kia ký ức Nhan Thu khả tự sẽ không khẩn trương loại sự tình này, mà biết nguyên nhân Lôi Ca cũng sẽ vì nàng giải đáp. Chủ nhân không cần lo lắng, ngày không gian không thành vấn đề, chỉ là nó lần trước tiến cấp sau yêu cầu một đoạn thời gian lắng đọng lại, lại quá 2 năm liền có thể dung hợp những cái đó đã bị hấp dẫn lại đây vô chủ không gian. Nhan Thu khả cái này liền an tâm rồi. Chỉ cần không ra vấn đề liền hảo, không biết đã hấp dẫn nhiều ít vô chủ không gian. Việc này lôi ca liền không giúp được chủ nhân nhà mình, nó chỉ là thông qua đối không gian toàn diện phân tích, mới biết trở lên kết quả. mà khác, nó là phân tích không ra. Kia che giấu cấp bậc linh khí, nhan thu khả không có lập tức liền lấy máu nhận chủ mang lên. Hiện tại còn không phải thời điểm, nàng muốn quan tâm chính là ngày mai đoàn thể thi đấu. Nói không dễ nghe, bọn họ thực nguy hiểm A phải biết rằng mấy ngày nay thi đấu xuống dưới. Sở hữu học viện đối bọn họ đã có điều hiểu biết đi, mà những cái đó át chủ bài nàng lạt sẽ không làm cho bọn họ toàn bộ sử dụng, tốt nhất chỉ có thể lấy hiện tại trình độ tới so, nhiều nhất khiến cho bọn họ giải phong đệ nhất. Nhị khóa. Nghĩ vậy, nàng có chút ngượng ngùng, không biết mỗi hiệu trưởng đến lúc đó biết bọn họ cũng chưa giải phụ trọng, không xuất toàn lực, có thể hay không khí dậm chân, bất quá, phòng trừng mỗ hiệu trưởng đã sớm biết đi. Tính, nhìn xem ngày mai học viện khác đối thượng bọn họ khi lên sân khấu chính là gì đối thủ, lại quyết định muốn hay không giải phong đi. An tâm mà bổ nhào vào trên giường ngủ ngon nhan thú khả, tất nhiên là không biết, mộ hiệu trưởng đồng dạng là lo lắng việc này, đối với cá nhân thi đấu ra tới thành tích hắn là thực vừa lòng, trừ bỏ mộ hai vị ngoại, những người khác không phải thực xuất sắc, lại cũng an toàn bắt lấy quan trọng kia mấy chẳng, vấn đề là ngày mai đoàn thể thi đấu khi, học viện khác tuyệt đối kế toán hoa hảo ứng đối bọn họ học viên chiến lược. Sáng sớm hôm sau, hôm nay thi đấu, Chỉ cần không gặp thượng cường đội, các người liền chậm rãi ma đi. Đúng vậy. Tiểu công chúa, thi đấu giúp thăm, vẫn là chính chúng ta tới sao? Rõ ràng là mang đội đi à, bọn họ tiểu công chúa hảo lười có hay không, vẫn luôn đều không chính mình đi giúp thăm, ngay cả nàng chính mình đều làm hoàn diệp dập giúp nàng giúp thăm. Nhan thu khả nhàn nhạt mà nhìn nói chuyện liếu liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn những người khác, hảo đi, nàng minh bạch, này đàn gia hỏa là tưởng lười biếng, muốn mượn nàng vận khí dùng một chút, như vậy Nàng đứa môi, tựa hồ. Giống như, khả năng nàng vận khí là mãn cấp lực. Một khi đã như vậy, nàng coi như hồi rút thăm viên hảo. Thấy nhà mình tiểu công chúa gật đầu đồng ý, 28 tinh sĩ vui vẻ mà lẫn nhau vô tay, bọn họ lại không nốc, phía trước bại lộ như vậy nhiều thực lực. Nếu là mới bắt đầu thi đấu liền gặp gỡ cường đội, bọn họ về sau càng đánh sẽ càng gian nan. Tốt nhất có chút át chủ bài hiện tại không cần lượng ra tới, tới rồi trăm cường sau, lại một chút tăng giá cả mới hảo. không thể không thể nói Nhan Thu Khả đem chính mình hảo vận khí việc quên mất, còn hảo bọn họ có cái tiểu quân sư, nếu không, nào có người nghĩ đến lợi dụng hạ kia mơ hổ không chừng vận khí a Đương tới rồi thi đấu hiện trường, Nhan Thu Khả thực tự giác mà đi trước rút thăm chỗ, ọt cả hiệu trưởng ngồi ở quan khán trên đài, xa xa mà nhìn đến đi rút thăm chính là nàng khi, đáy mắt hiện lên mạc danh sáng giỏi, đến nỗi vị kia chân chính mang đội hoàn chủ nhiệm thiếu chút nữa nước mắt sái đương trường, tiểu tổ tông rốt cuộc nhớ tới nàng nghĩa vụ nha. Không hề nhiều lần thay đổi người đi lên rút thăm, làm hắn mỗi lần đều phải cùng rút thăm chỗ giám sát đạo sư giải thích một phen. Không có biện pháp, không phải chỉ định thi đấu mang đội đội trưởng đi rút thăm, nhân ra phụ trách giám sát đạo sư như thế nào sẽ tùy tiện liền cho đi, chỉ có thể tìm tới Hoàng chủ nhiệm hỏi do nguyên nhân, để cho người vô ngữ sự, nhan thu khả thế nhưng mỗi lần sai khiến ra người, đều không giống nhau, cho nên Hoàng chủ nhiệm đành phải nhiều lần xuất hiện, lại tiếp tục đi xuống, hắn hoài nghi chính mình có thể hay không chạy chặt đứt chân. Nhan Thu Khả đi vào rút tham chỗ, tất nhiên là sẽ không có người ngăn lại, nàng là anh tài học viện trẻ nhỏ tổ cùng thiếu nhi tổ thi đấu đội đội trưởng, đầu não nơi đó là có lập hồ sơ tích. Đối mặt một cái lập thể quần sáng, nhìn bên trong mấy ngàn hào tổ danh, nàng tùy tay điểm thượng phương đông thương long tổ danh, lại ấn hạ màu đỏ rút thăm kiện, chỉ thấy lập thể quần sáng nội sở hữu màu bạc tổ danh lập tức đều nhanh chóng lăn lột lên, đã nàng nhãn lực căn bản thấy không rõ những cái đó tổ danh, phòng chừng chính là có bảy. Tám cấp tinh thần lực người cũng thấy không rõ lắm, thật đúng là mau a Nhan Thu Khả cũng không nhiều lắm tưởng, trực tiếp lại ấn một chút rút thăm kiện, nháy mắt lập thể quần sáng ngừng lại, một cái tổ danh xuất hiện ở đầu mạng, xem ra đây là muốn cùng Phương Đông Thương Long đối chiến kia tổ. Đồng thời, hai đội thi đấu chẳng hào cũng xuất hiện, Nhan Thu Khả không ngừng tay, trực tiếp đem Phương Nam Chu Tước, Phương Tây Bạch Hổ, Phương Bắc Huyền Vũ tổ muốn thi đấu đối thủ đều rút ra. Bởi vì nàng là liên tục rút thăm. Cho nên 4 trận thi đấu đều là cùng thời gian mở màn. Nhan khỉ lần này cũng đánh cuộc chính xác, nhà bọn họ tiểu công chúa vận khí thật là tốt không biên, bọn họ đối thủ bốn con đội ngũ thật sự thực nhược, làm cho bọn họ nhẹ nhàng quá quan, mãi cho đến trăm cường thi đấu khi, bọn họ đối thủ đều là yếu nhất. Cái này làm cho người xem trên đài các đại học viện hiệu trưởng nhóm khí đều phải dầm chân. Nếu không phải nơi này không phải anh tài học viện sân nhà, đầu não lại không có khả năng thiên vị nào tòa học viện, bọn họ thật muốn hô to có tấm màn Đen. Nhan thu khả cũng là bất đắc gì à, nàng cũng chưa làm lôi ca động tay chân được không, nàng liền như vậy tùy tay điểm điểm, chưa từng quan tâm đối thủ là ai, dù sao đều là 28 tinh sĩ nhóm đá mài dao, nào tưởng toàn đem những cái đó tiểu binh nhóm cấp lôi ra tới. Tiến vào trăm cường, các ngươi đã có thể không cần nghĩ ta lại rút ra tiểu lâu là cho các ngươi luyện tập, trăm cường đội ngũ nhưng không nhiều ít là nhược, ta phía trước cho các ngươi xem những cái đó tư liệu các ngươi cũng đều thấy được, bọn họ đều vọt vào trăm cường. Phòng chừng nhằm vào các ngươi chiến lược đều đã chuẩn bị tốt. chương 86, Như Bức Rầm Rầm tiểu tinh si nhóm, canh 2. Sở hữu nghe được cốt cả lời nói hiệu trưởng đều vô ngữ mà chịu chịu khoe miệng. Thật là, nếu là bọn họ biết là nhan thị nhất tộc hậu bối, bọn họ liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đối với cái kia cường hãn gia tộc, sẽ làm ra loại sự tình này là rất có khả năng, đặc biệt hơn. Haha, ngươi làm ta nói ra, ngươi cho ta xuẩn á. Dựa, bọn họ cư nhiên đều là nhan thị nhất tộc. Ngươi nhãi như thế nào không nói sớm. Nhan thị nhất tộc đệ tử, ngươi tưởng ta sẽ biết sao. Ngươi không phải là không biết đi. Ốt cả cao thâm khó đoán mà xem xét mắt hỏi hắn lời nói tinh quang học viện hiệu trưởng lại không có trả lời, cái này làm cho hắn như thế nào trả lời, hắn cũng không biết sự, hắn nói gì, liền tính hắn hiện tại liền tìm mỗi vị tiểu tổ tông hỏi đáp án, phòng trừng nhân ra cũng sẽ không điều hắn đi. Ui, ổt cả, kêu mấy tiểu tử kêu mang chính là bao lớn phụ trọng hoàn. Lúc này người xem trên đài mọi người liền phản ứng không đồng nhất, liền nói kia khổng lồ hiệu trưởng đàn đi, một đám kinh ngạc chi cùng, còn khí tưởng rầm chân, còn có tưởng hộp máu, càng có muốn mắng nương. Bọn họ thật đúng là xem thường anh tại học viện tiểu gia hỏa nhóm, khó trách đọt cả kia cáo giả đồng ý như vậy thông khoái, nguyên lai nhân gia vẫn luôn cũng chưa lấy ra chân thật trình độ A. Kỳ hoang ám ảnh đội người nhìn bọn họ động tác tập thể khỏe miệng run rảy vài cái, con mẹ nó, này mấy cái gia hỏa cư nhiên vẫn luôn đều mang theo phụ trọng hoàn ở thi đấu Tới rồi bọn họ lúc này mới cởi bỏ, thật đúng là xem khởi bọn họ đội a bọn họ muốn hay không nói câu cảm ơn. Hắn dứt lời khi, liền bắt đầu kéo ra ống tay áo cởi xuống một đối thủ hoàn, con lưng cởi bỏ một đôi chân hoàn, thanh long tổ mặt khác thi đấu bốn người cũng làm đồng dạng sự. Nhị cấp giải phong. Lúc này mới lâm hảo trên lôi đài, nhan khỉ nhìn đối diện kỳ hoàng ám ảnh đội, hắn híp lại con mắt, ba cái thuật đấu vật tăng cấp, một cái hai cấp kim hệ dị năng giả, cuối cùng một cái tựa hồ là cái đa tài Xem ra là cái khó gặm xương cốt, lập tức, hắn dương tay, búng tay một cái. Nàng ra cửa trước khiến cho bọn họ từng người xem trọng đối thủ quyết định muốn hay không giải phòng, tâm bọn họ đều không phải kẻ ngu rốt, sẽ tự xem trọng tình thế, muốn hay không đi chút phụ trọng. ân Khả khả muội muội thương long tổ có phải hay không muốn giải phòng? Lúc này đã không còn là 50 cái lôi đài đồng thời thi đấu, trăm cường tiến cấp ghi, chỉ biết khai 20 cái lôi đài thi đấu. Không nghĩ tới anh tài học viện vẫn là có hai cái đội cùng nhau lên sân khấu thi đấu, còn gặp gỡ một cái tương đối thủ đoạn độc các đội ngũ. Nhan Thu khả nghe thế, trong lòng âm thầm điểm cái tán, nàng vẫn là không cần ra tiếng quái dày các bạn nhỏ nói chuyện thêm đi. ân đến lúc đó cũng không có rút thăm quyết định đối chiến đội. Bất quá, hợp tái sau giống như có hôn đoàn thể tái cũng là sẽ muốn dị năng giả A. Dị năng giả bản thân liền ít đi, tuổi càng nhỏ, có dị năng liền càng ít, tất nhiên là sẽ không an bài dị năng giả đoàn thể tái Con hảo dị năng thi đấu không có đoàn thể tái. Nhan Thu Khả nhàn nhạt gật đầu, đấu mục giải, nhàn nhạc, lập tức phất tay mang theo Ngưu Kim Ngưu, Nhan Điển, Hư Nhật Tử, Nhan Tiêu, Thất Hỏa Trư, Nhan Trí, Băng Thủy Du, Nhan Khao, đi 17 Hào Lôi Đài, Nguy Ngư Tiến, Nhan Yến, Nữ Thổ Bức, Nhan Nghê, đi theo đi đương hậu viên. 17 Hào thi đấu lôi đài, thuận gió đội chiến phương Bắc Huyền Vũ đội, thỉnh dự thi đội chuẩn bị. Thi đấu khi là không thể sử dụng bất luận cái gì dược tề chỉ có thể ở xuống sân khấu sau mới có thể sử dụng, đây cũng là vì phòng ngừa có người sử dụng kích thích hoặc gia tăng lực lượng dược tề. Phía trước thi đấu đến không dùng được bọn họ, nhưng từ đây khi khởi, bọn họ phải làm hảo chuẩn bị, cá nhân tái khi, đệ nhất danh nhan lệ cùng thứ năm danh khuê mục lang chính là trọng thương bắt lấy thứ tự, còn hảo nội thương không nặng, có nhà mình tiểu công chúa lấy ra cao cấp dược tề, khôi phục lên cũng mau một chút cũng không ảnh hưởng đến mặt sau thi đấu. Tinh Nhật Mã, Nhan Tinh, Cùng Trần Thủy dẫn nhan Nhận. Đi theo phía sau bọn họ cũng đi 15 hào lôi đại chỗ, bọn họ là không cần tham gia thi đấu, lại cũng là có nhiệm vụ, thi đấu đội ngũ đều phải mang theo hai gã hậu viên, nếu có nhà mình đội viên bị trọng thương, bọn họ chính là phụ trách bồi người bệnh đi phòng y tế. Trương Nguyệt Lộc nhan lộ tay nhỏ vung lên, mang theo tổ mạnh nhất tỉnh Mộc Ngạ, nhan Mánh, Quỷ Kim Dương, nhan Lâm, Liêu Thổ Trương, nhan Nam Dược Hòa Xà, nhan Lương, hướng về 15 hào lôi đài đi đến, là Thiểu Công Chúa. Trương, mang theo ngươi tổ viên đi thôi. 15 hảo thi đấu lôi đài, kỳ hoang ám ảnh đội chiến phương Nam Chu tức đội, thỉnh dự thi đội chuẩn bị. Một vòng là 50 cái lôi đài cùng nhau thi đấu, cho nên nói nhan thu khả cái loại này hành vi, bình thường dưới tình huống là không thể học tích, nhưng người ta vận khí tốt toàn chịu thượng nhược nhược đối thủ, tự nhiên không cần lo lắng thi đấu kết quả. Tất cả tham gia thi đấu học viện đều sẽ không một lần làm toàn bộ đội ngũ cùng nhau lên sân khấu thi đấu, bọn họ sẽ mỗi một vòng chỉ phái ra một đội Liền nhìn xem đã xuất hiện đội ngũ chung, có bao nhiêu cường đối, hảo phỏng trừng còn không có rút tham gia tới đội ngũ chung có bao nhiêu cường đội. Ốt cả lúc ấy từ bỏ rất thống khoái, hắn đã nhìn ra hai vị tiểu tổ tông đều đã mau tạc bao vì thi đấu có thể tiếp tục đi xuống. Hắn lập tức liền đồng ý, liền kia tiểu tổ tông mỗi lần đều liên tiếp làm bốn đội cùng nhau tham gia thi đấu. Nàng là tỉnh nhiều lần đi rút thăm, nhưng hắn xem kinh tâm nhà, còn hảo sở hữu đối thủ đều là nhiều tôn, nếu không, liền phiên bản cơ hội cũng chưa. Hai ngày xuống dưới, các đại học viện viện trưởng lại suần cũng nhìn ra vấn đề là ra ở Nhan Thu Khả cái này rút tham giả trên người, vận khí việc, bọn họ đều là tin tưởng, lập tức là một cả hiệu trưởng đem nhất lưu học viện có thể đi trước rút tham đặc quyền từ bỏ. Là mỗi lần bồi đến rút thăm chỗ Hoàn Diệp dập cũng cảm giác thực khó chịu, hắn khả khả muội muội hợp với hai ngày làm loại này chuyện nhàm chán, hắn rất nhiều lần tay ngứa tưởng hủy hoại kia rút tham dụng cụ. Khả khả muội muội không tức giận. Nhan Thu có chút bất mãn mà môi, lẩm bẩm Một chúng tiểu đồng bọn đều nhịp mà mặt hãn, này nếu là làm những cái đó cấm nhà bọn họ tiểu công chúa lại đi rút tham viện trưởng nhóm đã biết, còn không khí hộp máu nha, bọn họ nào biết đâu rằng, đây là tùy người nào đó tâm tư, bọn họ tiểu công chúa đã sớm không kiên nhẫn đi rút thăm. Lần này không cần ta đi trước rút thăm, thật là, bọn họ như thế nào không còn sớm như thế an bài. Tiểu công chúa, chúng ta sẽ toàn lực xuất chiến. chương 87, Đáng sợ mị hoặc dị năng, canh 3. Để thổ hạc nhan thỏa nghe vậy đưa lên một loạt con mắt hình viên đạn, lạnh lung ma hư một tiếng, quay đầu không điểu hắn bên người này đàn tổn hữu nhóm, ngấm lại bọn họ sở dĩ chỉ xem. Nói không hảo kia nữ nhân yêu chúng ta để tiểu khóc ca. Chính là, kia nữ nhân đầu góc tuyệt đối không bình thường, chúng ta như vậy nhiều người, nàng cư nhiên cũng chỉ nhìn chầm chầm để. Không có biện pháp, mỗi lần nhìn đến lý y y y ngăn đón để hỏi đông hỏi tây, im liền tưởng tạm khai nàng đầu nhìn xem, bên trong đều là gì đồ để cũng chưa nói cái gì Tuy, người này xem diễn đến ghét bỏ kia chỉ yêu Liên Không có lý ý gì hay tồn tại, không khí đều hảo không ít. ân đi thôi. tiểu công chúa, có thể hạ hạ. Nhưng là rất kỳ quái chính là, chỉ cần không vượt qua 10 ngày, những cái đó độc tố liền có thể theo thời gian tự nhiên bài xuất bên ngoài cơ thể, nhất lâu cũng chỉ dùng một tháng liền toàn bài sạch sẽ. Vô danh tinh không thích hợp trở thành công dân cư trú mà lớn nhất nguyên nhân chính là không khí không thích hợp nhân loại trường kỳ hô hấp, nơi này trong không khí có tinh tế độc tố trong khoảng thời gian ngắn hút vào trong cơ thể không nhiều lắm sự nhưng nếu 10 ngày nội đều đem chi hút vào trong cơ thể độc tố liền khó bài xuất bên ngoài cơ thể thời gian lâu rồi liền sẽ ảnh hưởng thể trước cuối cùng làm người suy nhược mà chết hút vào càng nhiều chết càng nhanh nhan thu khả ngẩn đầu nhìn mắt nửa trong suốt phòng ngự cháo đây là bọn họ tinh hạm tiến vào căn cư sau khởi động phòng ngự hệ thống đồng thời lôi ca nói cho nàng không khí tinh lọc hệ thống cũng mở ra nàng nhớ rõ tới trước nhìn đến có quan hệ viên tinh cầu này tư liệu 40 tòa học viện dự thi học viên, hơn nữa mang đội đạo sư cùng hiệu trưởng nhóm, chiếm một chỗ huấn luyện căn cứ, sở hữu nhân viên công tác, tất cả đều là học viện phương nhân viên, căn cứ chỗ nhân viên công tác, chỉ có hơn 10 vị, có thể thấy được bọn họ đều chỉ là định kỳ tới giữ gìn căn cứ nội phương tiện mới có thể tại nơi đây. Liên tính là tân binh huấn luyện, cũng chỉ là dừng lại tại đây nửa năm liền sẽ rời đi. Nói cách khác, này viên vô danh tinh cầu đồng dạng là một viên biến dị thú cùng tinh thu sinh tồn tinh cầu. Nơi đây không có bình thường công dân thành thị lớn nhất nguyên nhân, vẫn là nơi này khí hậu không thích hợp nhân loại trường kỳ sinh hoạt. Lần này chỉ ở trên tinh hạm nghỉ ngơi một ngày một đêm bọn họ liền đến Ngân Hà Liên bang trung tâm khu 52 Hảo trên tinh cầu. Viên tinh cầu này không có tên, đại gia thói quen kêu nó vì vô danh tinh. Nơi này không có thành thị, chỉ có một một cái huấn luyện căn cứ, ngay cả tân binh lúc ban đầu huấn luyện cũng là tại nơi đây nơi nào đó tiến hành. Nhan thu khả cái kia muốn mang các bạn nhỏ ở Vĩ Lam Tinh rừng rầm sát sát quái trông thấy huyết ý tưởng, ở Vĩ Lam Tinh không có tới cập thực hiện, đến nơi đây, đến là có thể tìm cơ hội thử xem, nếu là bọn họ là trung học bộ, cũng là có thể ở thi đấu khi liền có cơ hội tôi luyện một chút, nhưng trẻ nhỏ cùng thiếu nhi tổ là không có giã chiến thi đấu. Nghỉ ngơi hai ngày hoàn diệp dập khí sắc tất nhiên là so 28 tinh sĩ hảo, hơn nữa hắn mang theo mặt nạ, càng là nhìn không ra một chút khác thường. Liên ở hắn sắp hỏng mắt khi Tiểu chủ tử rốt cuộc buông tha hắn, hắn có thể không kích động khóc sao. Hoàn diệp dập nào biết đâu rằng, nhân ra ám vệ đội trường khóc cũng không phải là bởi vì thu được thứ tốt, hắn khóc là bởi vì rốt cuộc không cần cùng tiểu chủ tử đối luyện. Mỗi ngày hắn này người bảo vệ muốn ra tay ngược bị hắn bảo hộ tiểu chủ tử, trong lòng áp lực cũng không phải là giống nhau đại, đặc biệt nhìn tiểu chủ tử bị hắn đánh toàn thân đều là thường khi, hắn đều tưởng nhảy xuống biển tự sát tạ tội. Lúc ấy ám vệ đội trường một câu, tiểu chủ ch� Ngài rốt cuộc nghị đến chúng ta cũng là yêu cầu quan ái a. Khi hắn không hộc máu, hắn lại không phải cố ý quên ám vệ đoàn, đặt khóc một phen nước muối một phen nước mắt sao? Người nói hắn có phải hay không tự ngược cuồng, bị ngược 10 ngày sau, hắn còn từ khả khả mọi mọi nơi đó muốn chút rau quả, chính mình lại xuất tiền túi cho ám vệ đoàn không ít thứ tốt đi trang bị bọn họ. Hắn chưa từng có phân yêu cầu tham gia, bất quá, hắn đem nhà mình ám vệ trưởng trả bao đương bồi hắn đối thủ, hung hăng tự ngược mấy ngày. Mới buông tha vị kia một bên vẻ mặt đau khổ một bên nước hiếp hắn ám vệ đội trưởng Hoàn Diệp dập là hâm mộ 28 tinh sĩ tích, hắn cũng muốn tham gia như vậy đặc hấn A, nhưng hắn không phải nhan thị nhất tộc dòng chính hộ vệ, tuy nói ngân hà liên bang võ học chờ đều là công khai hóa, nhưng là có chút không chuyển ra ngoài đồ vật mỗi cái đại gia tộc đều có, nhưng cái đó cũng là người ngoài học không được. Lần này 28 tinh sĩ đặc hấn, nhan tâm hẳn không làm nảng cùng Hoàn Diệp dập tham gia, cũng không làm 28 tinh sĩ ra quá phòng huấn luyện Nàng không chỉ đồng tình các bạn nhỏ uống lên 12 thiên dinh dưỡng thể càng là đồng tình bọn họ tao ngộ. Hảo đi, là nàng đem người nào đó gọi tới đương huấn luyện viên tích. Trong lòng hàn thúc xuất hiện khi, nàng liền rất hảo tâm mà nhắc nhở các bạn nhỏ, nàng đã chuẩn bị tốt vì bọn họ chấm đến xem nàng nhiều chi kỷ. Trung học bộ thi đấu dùng nửa tháng thời gian, đáng thương 28 tinh sĩ liền ở 18 tầng địa ngục sinh sống 12 thiên, khi bọn hắn một đám trắng bệnh khuôn mặt nhỏ phiêu trật thượng tinh hàm sau đi ở bọn họ phía sau Nhan Thu Khả đem nàng trong lòng điểm en nhiều sắp tất cả đều hủy diệt, còn hảo, còn hảo, đều còn sống, kia đồ vật còn dùng tốt không thượng. Đồng dạng toàn thân tâm bảo hộ bọn họ Nhan thị nhất tộc chân bảo, bọn họ trên người gánh nặng thực trọng a, đối với đám kia muốn cùng tiểu công chúa cùng nhau trưởng thành tiểu bọn hầu bối, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, bọn họ liền tính chỉ là trẻ nhỏ, liền tính không biết nội tình, nhưng bọn họ trên người gánh nặng một chút không thể soi bọn họ này đó đại nhân nhẹ. Hắn tuy nói không phải chính một mạch, Nhưng hắn đối nhan thị trung tâm là không ai có thể so sánh, cũng là này nguyên nhân, tộc trưởng mới có thể đem tiểu công chúa an toàn giao cho trên tay hắn đi, cũng không che giấu tiểu công chúa chân chính tin tức, hắn biết ám vệ đội trưởng cùng hắn giống nhau, đồng dạng biết hắn biết tin tức, người nọ cùng hắn là một loại người, liền tính hắn đối ám vệ đội trưởng tin tức hoàn toàn không biết, nhưng cái loại này đồng loại hơi thở hắn là cảm giác đến. Nhan tâm hàn quân trường ở nhan ra là có tiếng manh tướng, phía trước đám kia tư quân đảm đường huấn luyện viên chính là không ít Nhưng hắn vẫn luôn đều không có tham gia, không phải hắn ghét bỏ đối phương đều là một đám tiểu nại hoa, mà là hắn nếu là tham dự trong đó, những người khác liền không cần giáo dụ, hắn bị têu manh tướng cũng không phải là nói không, một tướng thành danh vạn cốt khô, hắn có hôm nay, tất cả đều là từ trên chiến trường đổi lấy, hắn trở thành tiểu công chúa tư nhân. Quân trường trước, vẫn luôn đều ở trùng tộc trên chiến trường, hơn nữa là nguy hiểm nhất kêu một khu, nếu không phải tộc trưởng đưa tin làm hắn hồi bổn ra tới, hắn là không nghĩ trở về chỉ là nghe tới dòng chính một mạch rốt cuộc có vị tiểu công chúa, lại là bẩm sinh dị năng, giả, hắn lập tức liền đã trở lại. chương 88, ủy khuất khóc tiểu công chúa, canh 1. Xem ra tới, ngươi này lao tiểu tử rất vui sướng. Đúng vậy, đặc biệt xem nàng mang theo đám kia tiểu ra hỏa khi dễ người khắc khi, tâm tình đặc biệt hảo. Hoàn gia vị kia tiểu điện hạ thế nào? Thực độc, kia tiểu tử không mở miệng còn hảo, chỉ cần hắn đối người ngoài khi, kia miệng độc có thể tức trên người, kia tiểu tử thực thích nhan gia vị kia. Dính nhân ra tiểu nữ hoa cùng tiến cùng ra. Bọn họ hai nhà sẽ không tưởng đính hoa hoa thân đi. Hoan gia tưởng, nhan ra là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, phòng chừng bọn họ sẽ không làm bảo bối cục cưng ngoại gà. Ốt cả hảo không khách khí mà bóc tứ đại gia tộc đế, dù sao hắn có thể nói sự đều không phải bí mật, chỉ là sẽ không truyền ra khải minh tinh, hắn này bạn tốt lại không phải lắm miệng người, liền tính nói ra đi cũng không gì. Bên kia đối mặt không thể hướng ra phía ngoài truyền video chắc quăng não. Hoàng Diệp dập bực mình mà chọc chọc cuồn sáng, hắn thực sự có sự tìm lao nhân nha, như thế nào lại không thể video chat, tính, hắn rõ ràng biết liên bang đối hổ bối bảo hộ thập phần nghiêm mật, loại này thi đấu mà đều có máy che chắn, bất quá, người nọ sự, chỉ có thể vãn chút gửi tin tức cấp thái ra ra. Hoàng Diệp dập, ngươi tưởng phát video chat, như thế nào không ở trên tinh hạm khi phát nha, nơi đó không có phương tiện, trên tinh hạm đầu nào sẽ giám thị. Nga Nhan thu khả nhìn nhìn nhăn tiểu bao tử mặt hoàn diệp dập, dôi tay đệ thượng một cái nho nhỏ như tiền xu còn muốn tiểu thượng gấp đôi lắc cắt. Khả khả muội muội đây là cái gì? Chỉ chỉ hoàn diệp dập trên lỗ thai bàn long khuyên thai, đem nó trang bị đến ngươi trên quăng não, là có thể chuyển được mọi giới. Lời này vừa nói ra, không chỉ là hoàn diệp dập khiếp sợ mà mở to hai mắt, những người khác đều là vẻ mặt giật mình mà trừng mắt kia nho nhỏ lắc cắt, bọn họ đối nhan thu khả nói là trăm phần trăm tin tưởng chính là bởi vì tin tưởng mới có thể giật mình à, loại đồ vật này nhà bọn họ tiểu công chúa cư nhiên đều lộ tới, này nếu là làm người ngoài biết, bọn họ tiểu công chúa nguy hiểm lớn hơn nữa. Của ta tiểu tổ tông nha, tài không lộ bạch hiểu không, loại đồ vật này như thế nào có thể lấy ra tới. cái đi một bên để lại bị dọa nhảy mau nở chụp trái tim, một bên vọt tới nhan thu khả trước mặt, khổ một chương xoái ca mặt, giáo dục mổ vị phá của lại vô lương tiểu chủ nhân. Nhan thu khả mắt thấy vọt tới trước mặt đại mặt Nàng trực tiếp làm lơ đối phương, dối tay liền giúp Hoàn Diệp dập trang bị thượng trịp, thứ này là nàng làm lôi ca làm ra tới, kỳ thật liên bang cũng là có cùng loại đồ vật, nhưng không có lôi ca chế tạo ra tới tinh tế, tiểu xảo phương tiện, năng lực cũng hảo, chính là như vậy, cũng là lôi ca A5 cấp văn minh tinh hệ khoa học kỹ thuật tới làm, cho nên không tính là đặc biệt hảo. Nàng là có lôi ca, gì che chắn khi đối nàng cũng chưa dùng, thật có chút sự nàng đã đã làm, vẫn là có đối ứng đồ vật ở trên tay nàng mới hảo. Nho nhỏ chịp cư nhiên hảo vô trí hoãn mà bị cắm vào khuyên thai thượng, chậm rãi dung nhập đến quang nào chung, một chút cũng nhìn không ra khuyên thai có gì biến hóa. Hoàn Diệp dập phát hiện quang não có thể chuyển được ngoại giới, lập tức đối với nhan thu khả ngọt ngào cười, ngồi sổ một bên đi tư quy nhà mình vị kia lão nhân, người nọ khi dễ chuyện của hắn, hắn nhất định phải cùng láo nhân nói, làm cho lão nhân hướng về phía trước cáo trạng, hừ, còn có người nọ tiến cấp đến e cấp sự, hừ, hắn tuy rằng không có xuất hiện, không đại biểu hắn đoán không ra tới. Chuyện lớn như vậy, người nọ cư nhiên không cho bổn ra người biết, đến lúc đó quá lao tổ nhất định sẽ rời núi, thực ngược người nọ tích Tiểu công chúa, cài đi thúc thúc, quân bộ có cùng loại đồ vật, người không cần lo lắng. Nay ta biết một ít, nhưng người lấy ra tới câu nói kế tiếp, hắn chưa nói ra tới, nhưng hắn biết nhà mình tiểu công chúa nghe minh bạch. Nhan thu khả đạm đạm cười, chỉ quá một phòng người, khẳng định nói, nơi này đều là người một nhà, có gì hảo lo lắng. Vô lương mà tiểu nha đầu. Lúc này còn không quên soát hảo cảm giá trị, rõ ràng biết bên người nàng người, đối nàng hảo cảm giá trị đã bạ biểu, còn như thế thêm một đường, xem kia một đám cảm động đến mau chảy ra hạnh phúc chi nước mắt lớn lớn bé bé, cái đỉ chỉ có thể vô chán. Không nói nhà mình tiểu công chúa, nhìn xem bên kia chỉ là đối ngoại đơn thuốc dân gian tư quy hoàn gia tiểu thiếu gia, nghe hắn không kiêng rẻ liền nói một đống hoàn gia mật sự, cái đi ở trong lòng hư lạnh một tiếng, tính kia tiểu tử còn có điểm lương tâm, hoàn gia cái kia cáo giả cũng mãn rào hoạt thế nhưng không hỏi như thế nào chuyển được tín hiệu. Việc này cái đi cũng liền không ở lôi thôi dài dòng, mang theo chữa bệnh và chăm sóc tổ hồi ba tầng đi, hắn còn có nghiên cứu muốn tiếp tục, vì tiểu công chúa nhất định phải nhanh lên tăng lên sở hữu dược tề, nhà hắn tiểu công chúa phải dùng chỉ có thể là tinh phẩm, nhưng cái đó cái gọi là cao cấp hóa là không xứng vơi tích. Nhan thu khả nhìn rời đi cái đi đại thuốc một chúng, nàng lắc đầu thanh cười, vây vây tay cùng tiểu đồng bọn nói một tiếng, liền hồi chính mình phòng, nàng vẫn là đi tu luyện đi Cái kia ám hệ dị năng giả không theo tới, nàng có thể yên tâm tiến không gian tu luyện. Kia làm nàng tưởng hộp máu thể chất 2S tiềm lực, nàng muốn tăng mạnh huấn luyện, xem ra muốn ở Lôi đỉnh sơn kia nhiều dừng lại một đoạn thời gian, chỉ là mới ngẫm lại, nàng liền cảm giác thân thể đau nhức khó chịu lên, nhưng cho dù lại không nghĩ đi nơi đó, nàng vẫn là đi đánh phách càng khỏe mạnh a. Ngoại giới một ngày, Nhan Thu Khả ở không gian nội tiếp nhận rồi một năm sẽ đánh. Sở dĩ lôi đỉnh sơn lúc này không có thời gian trận pháp cũng có thể cùng tiểu Trúc Lâu nổi thời gian trận đồng bộ, đó là bởi vì Nhan Thu Khả ở Trúc Lâu tìm ra một bộ giống nhau thời gian trận pháp, dùng tới rồi đất này, cho nên lôi đỉnh thượng thời gian mới có thể không giống nhau. Một năm xét đánh Nhan Thu Khả còn muốn biên bị phách biên tu luyện thể thuật, nhận tâm mà làm chính mình đương một lần lại một lần bao công, liền như vậy kiên trì 360 thiên, cuối cùng 5 thiên, nàng ý thức vừa động, đem chính mình ném nhập băng tuyển trung. Làm lạnh băng đến xương băng tuyển tẩy tủy thân thể, đương nàng cảm giác chính mình sắp thành khối băng khi, liền chuyển đứng ở suối nước nóng chung, hảo hảo hưởng thụ trong chốc lát, thẳng đến thân thể toàn bộ khôi phục trắng non chân mềm. Hỏi Hạ Lôi ca, còn muốn bao lâu bên ngoài liền trời đã sáng, biết còn muốn một đoạn thời gian, nàng lắc mình vào chốc lâu, đem chính mình ném nhập phòng ngủ chính nội trên giường lớn, trực tiếp vựng ngủ qua đi. Một giấc này liền ngủ 3 ngày 3 đêm, nếu không phải Lôi ca đánh thức nàng, phòng trưng nàng có thể tiếp theo ngủ gần 1 năm. Nàng làm một chút rắc đều không có ngủ quá, còn lấy một viên tu chân giới xuất phẩm cao cấp tích tốc đan, làm chính mình một năm sẽ không đã đói bụng, này khổ ăn, vẫn là có chút rủng, hai e thể chứa, vào một bậc, thật đáng mừng nha, chỉ. chương 89, không giống nhau chiến lược. Canh 2. Nhìn mắt lưu lại nhân viên, nhan thu khả nhẹ điểm cánh ngôi, khuê, rắc, tham, diệp, dợ. Nhan thu khả nghe nói quảng bá, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía đã không ra tới nghỉ ngơi khu không có thi đấu học viên là không thể tiếp tục lưu tại nghỉ ngơi khu nội, 28 tinh sĩ nội không tham gia thi đấu các bạn nhỏ đã đều đi học viện người xem khu. Mễ già học viện đối chiến anh tại học viện, thỉnh thi đấu đội 5 phút nội để chỉnh tham gia thi đấu nhân viên chính tự. Tinh quang học viện đối chiến an ngục học viện, thỉnh thi đấu đội 5 phút nội để chỉnh tham gia thi đấu nhân viên chính tự. Cặp kia linh động mặc ngọc hai tròng mắt chớp chớp, đột nhiên cười con mặt mày, này không phải có có sắn biện pháp sao, nàng không bằng cũng dùng hạ Vừa lúc có thể quay dày học viện khác rõ tháng biết, để cho người khác sờ không được bọn họ cái bản, mới xem như kỳ binh đi. Nhan thu khả cờ lạc mở con não, trực tiếp đem xuất chiến nhân viên danh sách chuyển cho căn cứ lâu não, kế tiếp nàng còn có việc muốn chuẩn bị. Mỗi trận thi đấu xuất chiến nhân viên cũng muốn nàng tới an bài môi chẳng nhân viên xuất chiến chính tự, thật sự hảo phiền tói nha. Cá nhân cách đấu tái tuyển thủ thỉnh chuẩn bị, 15 phút nội thỉnh đệ trình tham gia thi đấu nhân viên danh sách. Tốt, chủ nhân. Lôi ca. Chúng ta cùng nhau cố lên đi. Nhan Thu Khả ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía đùa giỡn đến cùng nhau các bạn nhỏ. Bọn họ còn cần thời gian trưởng thành. Không biết 3 năm nữa có đủ hay không. Nàng là đã sớm quyết định 10 tuổi khi tiến vào thiếu niên quân giáo. Quay đầu lại nhìn về phía thi đấu trảng. Nàng nhàn nhạt mà gợi lên khoẻ môi. Nàng yêu cầu càng thêm nỗ lực. Vì cấp tiểu đồng bọn một cái nhất trong sáng không chung. Chúng ta sẽ thắng. Vì sao phải thắng? Nhan Thu Khả nói không ra nguyên nhân. Nhưng Hoàn Diệp dập cũng hiểu được Nếu là bọn họ ở chỗ này đều không thể đi đến trung điểm, 3 năm nửa sau thiếu niên quân giáo nơi đó mới là chân chính tinh anh tụ tập nơi, bọn họ lại sao lại có thể dừng bước? Nơi này chúng ta chỉ có thể thắng. Kỳ thật cách đấu đối tranh tài, nàng liền tính là 4 cấp, cũng không bằng hoàn dịp dập. Nàng biết, lôi ca chuyển quay lại tới tư liệu, thiếu nhi tổ liền có hai danh 12 tuổi 4 cấp dị năng giả, một người 11 tuổi thuật đấu vật 4 cấp học viên, kể từ đó, vô luận là đoàn chiến, vẫn là cá nhân tái. Chính là nàng cũng không dám nói, chính mình nhất định có thể bắt lấy đệ nhất. Hoàn Diệp dập xem xét mắt hiệu trưởng xem lễ đài phương hướng, như vậy cũng hảo, bất quá, chúng ta áp lực lớn. Ấn, đây là cùng chúng ta phía trước đoàn đội chiến bất đồng điểm, phía trước tất cả đều là cách đấu chiến, hiện tại đoàn đội chiến chính là dị năng cách đấu hôn học chiến. kia đoàn đội thi đấu không phải có thể dùng dị năng sao. Hắn nên cười trộm mới đúng, còn hảo không có dị năng đội chiến, nếu là có, ta liền trực tiếp từ bỏ. khả nhi. Ngươi nói, nếu là họt cả hiệu trưởng biết chúng ta dị năng tái chỉ lên sân khấu hai người, hắn có thể hay không khí hộp máu. Cá nhân thi đấu kém kia hai vị làm đấu một giải, nhan nhạc, cùng tỉnh một Ngạ nhan mãnh bắt lấy, xem ra thực lực cũng là vận khí chung một bộ phận nha. Bốn kim lần này vận khí đều thực hảo, toàn có thể tham gia thiếu nhi cơ giáp chiến, kháng kim long, nhan vận, quỷ kim dương, nhan lâm, lâu kim cẩu, nhan hoa, ngưu kim nhu, nhan điền, hơn nữa thất hỏa trừ, nhan trí không nghĩ tới ngủ thần cũng tưởng vận động hạ. Nhìn lúc này chính ngây ngô cười tiểu sọ tạ, nhan thu khả biểu môi, quay đầu nhìn về phía đã chơi đoán số tuyển ra lên sân khấu danh sách. Ha ha, hảo nha, đã kêu khả nhi hảo. Nhan thu khả một đầu hắc tuyến, nàng có thể nói cái nào đều không hảo sao. Xoa xoa giữa chán nốt chu sa, diệp dập, tùy ngươi kêu đi. Hảo, khả nhi, tiểu thu, khả khả, thu thu, ngươi thích cái nào. Ngươi cũng đổi cái xưng hô, ta liền đổi. Khả khả muội mội, có thể hay không không cần tổng kêu ta tên đầy đủ. Không sao cả, hoàn dịp dập. Khả khả muội muội khiến cho bọn họ như vậy chơi, không thành vấn đề sao. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chạm vào. Không ý kiến. Ok. Đồng ý. Dùng tổ danh. Muốn hay không thêm cái khẩu hiệu, chúng ta như thế nào cũng muốn đặc biệt điểm không phải sao. Liên cái này. Dùng kéo đũa bao chơi đoán xô sao. Dù sao đại gia tấn nhân sĩ. Nghe thiên mệnh hảo, tới tới tới, bắt đầu chơi đoán số. Nếu là mỗi hiệu trưởng nghe đến mấy cái này an bài, tuyệt đối sẽ không như vậy đã sớm an tâm, rất có thể khí hộp máu đi. Phương pháp này không tồi, vận khí tốt đi thi đấu cũng có vận khí thêm thành. Hảo nha, này phương pháp hảo, chúng ta liền xem cá nhân vận khí tốt. Nhan thu khả chấp chấp mắt hạnh, cười đề nghị nói, nếu không các ngươi chơi đoán số tới tuyển người. Nhan khỉ có chút đau đầu, nhìn kia từng đôi mạo hồng quang đôi mắt, hắn cũng không dám làm ra chủ ý người 28 tinh sĩ tất cả đều là phần tử hiếu chiến, chính là kia mấy nữ sinh, tấu khởi người tới nhưng tàn nhẫn. Tiểu công chúa, chính chúng ta muốn như thế nào tuyển người A, cá nhân thi đấu nơi đó, có các ngươi ở, tiền tam là không nhiều lắm vấn đề, cũng liền có thể tùy tiện đi lên ai đều có thể, cơ giáp phương diện, đại gia trình độ chênh lệch không lớn, cũng không hảo tuyển. Hảo, liền như vậy quyết định, thiếu nhi cơ giáp chiến, ta cùng hoàn diệp dập liền không tham gia, tuyển thủ các ngươi tự chọn. Việc này 28 tinh sĩ cũng đều bất đắc dĩ, bọn họ có muốn học tiểu công chúa hoặc hoàn thiếu ra như vậy tự nhiên sử dụng ra dị năng, nhưng chỉ cần động thủ, những cái đó thói quen nhỏ liền sẽ đột hiện ra tới, bọn họ mới không cần lên sân khấu lộ cha đi. Thiếu nhi tổ nhiều dị năng thi đấu, còn có thiếu nhi cơ giáp chiến, dị năng ta cùng hoàn diệp dập thăm ra, không cần mãn 5 người. Nàng cũng không phải là khinh thường nhà mình các bạn nhỏ, bọn họ chung có mấy cái dị năng tu luyện đã thực không tồi, nhưng bọn họ muốn ra tay. Tuyệt đối sẽ bại lộ dị năng tu luyện phương thức bất đồng, đây cũng là nàng sai, chỉ nghĩ cho bọn hắn tốt nhất, lại quên mất bọn họ đều là mới tiếp xúc dị năng, căn bản sẽ không che giấu chính mình tu luyện dị năng khi dưỡng thành thói quen, đặc biệt là năng lượng khống chế cùng phát ra bọn họ đều so với giống nhau dựa bản năng huấn luyện dị năng giả. Muốn tinh chuẩn cùng chỉ do nhiều, chỉ cần đôi mắt tiêm đều sẽ phát hiện bọn họ xuất từ một mạch. Cá nhân thi đấu, mỗi học viện cũng chỉ có thể lên sân khấu 5 người, vách tường ngươi cùng ta. Hoàng Diệp dập cùng nhau thăm ra, mặt khác hai cái tuyển thủ, các ngươi chính mình tuyển. chương 90, làm người phát điên chân tướng, canh một Ốt cả thật sự là tò mò, hắn trực tiếp làm hoàn chủ nhiệm qua đi nhìn xem, hoàn chủ nhiệm cũng là đi xảo. Đến kia vừa lúc nhìn đến mỗi năm vị tiểu hoa nhi chuẩn bị trận thi đấu tiếp theo bài tự đang ở kia chơi đoàn số, hắn trực tiếp đã phát video chặt cấp nhà mình người lãnh đạo trực tiếp. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ chạm vào. a ra như thế nào ra cục đá? như thế nào là cũng đá? Thật ngượng ngùng nha, Khuê, ngươi liền lót đế hảo. Giác mộc giao nhan lệ ha hả cười, còn hảo hắn cùng tiểu công chúa, hoàng thiếu ra giống nhau ra bố, Tham thủy viên nhan khản lạnh băng khuôn mặt nhỏ nhìn như không gì biến hóa, lại hơi hơi gợi lên một tia khỏe môi. "Hảo, Khuê thứ năm, chúng ta tiếp tục." Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ trả vào. "Ha hả, ngượng ngùng nha, ta đệ nhất." Cứt chó vận. "Hoàn thiếu ra, ngài lời này liền không đúng rồi, tiểu công chúa đệ nhất ghi." Ngại như thế nào không nói hắn không dám nói kia ba chữ, mà sau những cái đó vây xem, gặp gỡ tiểu công chúa sự, cũng sẽ không còn đương hắn là đồng bọn, bọn họ tuyệt đối một người đưa hắn một quyền, làm hắn tỉnh tỉnh não. Hừ. Khả nhi không cho ngươi, ngươi sẽ bắt được đệ nhất đồng. Hào hào, tiếp tục. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ chạm vào. Ta không nghĩ tới lần này là tham đệ nhị đồng. Khả nhi, chúng ta tiếp tục. Ok. Lúc này nhìn trên quần sáng cảnh tượng, Mùa ba vị hiệu trưởng một đầu thắt tuyến, đây là bọn họ kỳ chiêu. Thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào đến tưởng hốc máu. Cũng là vì này kỳ chiêu, mãi cho đến thiếu nhi tổ cá nhân tái đến cuối cùng một hồi khi, cũng không làm học viện khác sở hiểu bọn họ đây là gì chiến lược, này đến làm cho bọn họ một đường quá quan trảm tướng đều mượn mố quan công vật khí, bắt lấy cái kia đệ nhất. Lúc này, cũng không phải là bọn họ được đến đệ nhất, liền có thể xem như trước năm cường đều là bọn họ anh tài. Mặt khác như thế thi đấu là vì học viện xếp hạng, mà cái xếp hạng lại là dựa theo bọn họ mỗi một hồi đầu nào phân tích sau đạt được tổng hợp điểm. Lần này Hoàn Diệp dập được đến cá nhân tái đệ nhất, nhan thu khả đệ nhị, nhan lạc thứ 5, nhan khản thứ 7, nhan lệ thứ 8. Cái này làm cho mỗi hiệu trưởng khoe khoang mà dơ dơ lên mi, đến nỗi kêu kỳ thú nhận chàng bài tự sự, hắn đã sớm quên mất. Thiếu nhi cơ giáp chiến anh Tài học viện cũng là cầm cái không tồi thành tích, đệ nhị danh, đệ tâm danh, thứ 5 danh, thứ 6 danh Thứ 9 danh, như vậy hoặc cả hiệu trưởng thực vừa lòng, phải biết rằng kia mấy tiểu tử kia tài học tập nửa năm, là có thể bắt được như vậy thành tích, có thể thấy được bọn họ thiên phú cùng nỗ lực có bao nhiêu khắc khổ. dị năng thi đấu liền không cần suy nghĩ nhiều, nhan thu khả đệ nhất, hoàn diệp dập đệ nhị, một chút trì hoắn đều không có, trực tiếp bắt được tay. Đến nỗi đoàn tái khi xuất hiện điểm vấn đề, nhan thu khả bọn họ gặp gỡ một cái cường địch đội, đối phương cư nhiên có hai vị bốn cấp tuyển thủ, một người dị năng giả. Một khác danh là mới đi vào bốn cấp cách đấu sĩ, còn hảo là mới tiến cấp, hoàn diệp dập trọng thương hạ ngăn cản đối phương công kích, nhan thu khả cũng là một mình đối thượng kia dị năng giả, mặt khác ba người đến còn hảo, thân cao là trên lệ đại, khả năng lực là không lầm, thực mau liền bắt lấy ba người. Nếu không phải hoàn diệp dập hảo cường không cho người hỗ trợ, hắn cũng sẽ không trọng thương mới đem đối phương đá hạ lôi đài. Bất quá, này thương cũng không phải nhận không, chờ hắn thương khôi phục sau, hắn phát hiện chính mình thuật đấu vật sắp tiến cấp Nhiều nhất một tháng hắn liền có thể thăng cấp đi Lần này học viện đối chiến tái Anh tài học viện thứ tự đề cao tới rồi đệ ba Này đã làm hắn thực vừa lòng Từ thứ năm đề cao đến đệ 3 thực hảo Kỳ thật tất cả có một ít bất đắc dĩ Anh tài trong học viện không phải không có thiên tài Nhưng chính là bởi vì là khải minh tinh thượng học viện Niên thiếu thiên tài không ít Sớm đều tuyển vào thiếu niên quân giáo Cho nên mới làm anh tài học viện trung học bộ không bằng mặt khác nhất Lưu học viện sinh lực nhiều Còn hảo liên bang cũng minh bạch việc b Đối anh tài học viện có mặt khác bồi thường, hơn nữa học viện mỗi tuyển nhập thiếu niên quân giáo một viên, học viện liền sẽ được đến một phần tài nguyên, nhưng là nếu là học sinh là tiến vào chính thức trường quân đội học viện tất nhiên là không chiếm được bất luận cái gì tài nguyên. Trở lại khải minh tinh cùng ngày, nhan thu khả trực tiếp về nhà đi, công giả nàng sao có thể từ bỏ, hơn nữa loại này thi đấu sau cấp phúc lợi cũng sẽ không làm ngươi còn có thể tổn về sau dùng, có thể nghỉ ngơi 5 ngày, đối tham gia thi đấu học viên tới nói chính là vì làm cho bọn họ thả lỏng hạ tâm tình. Còn có một nguyên nhân chính là, nay 5 ngày các đại học viện đều phải bắt đầu tiếp thu thắng lợi sau tài nguyên, còn phải cho tham gia thi đấu các học viên phần thưởng, liền tính không phải học viện phương đại biểu, chỉ cần là bổn học viện học viên, sở hữu phần thưởng vẫn là sẽ toàn phát đến học viện chỗ, làm học viện xử lý. Yên tâm các tòa học viện là sẽ không nuốt học sinh nên được phần thưởng, hơn nữa học viện phương cũng sẽ thêm vào cấp một ít phần thưởng lấy là cổ vũ. Lại nói tiếp lần này học sinh chung lớn nhất người thắng. Chính là nhan thu khả bọn họ 30 cái tiểu hoa nhi nhóm, ai làm cho bọn họ bao trẻ nhỏ cùng thiếu nhi chàng, tuy nói đó là bị họt cả hồ mới không thể không đồng ý, nhưng chỗ tốt cũng là gấp đôi, họt cả càng là hào phóng làm học viện phương cấp thêm thưởng cũng là xong phân tích, có thể nghĩ, nhan thu khả bọn họ được nhiều ít tài nguyên. Đối mặt mấy cái nút không gian tài nguyên, nghe Hoàng chủ nhiệm kêu nút không gian không phải phần thưởng, phải về thu, Hoàng Diệp dập có thai như điếc trực tiếp đem hắn đẩy ra môn, đóng cửa tiện khách. Dù sao đồ vật đều đến bọn họ tay, nút không gian bọn họ cũng không hiếm lạ ba chiếm, xong hai ngày ở còn, trước làm mộ hai vị buồn bực buồn bực hảo. Nhan thu khả không hỏi một tiếng tiểu đồng bọn ý tưởng, bá đạo mà toàn thu được trong không gian làm lôi ca phân loại thu hảo, kêu mấy cái nút không gian nháy mắt liền không ra tới, ném cho hoàn diệp dập, hán tưởng khi nào còn cấp hoàn chủ nhiệm, nàng liền không quan tâm. Người nói hoàn diệp dập cùng 28 tinh sĩ có thể hay không đối nhan thu khả cách làm cảm thấy bất mãn, chê cười. Bọn họ mới sẽ không có cái loại này buồn cười cảm giác, muốn nói bọn họ được đến đồ vật có thể so những cái đó phần thưởng nhiều hơn nhiều, lại nói bọn họ đều minh bạch vài thứ kia không thấy được tiểu công chúa, khả nhi, xem thưởng mắt, chỉ là đến nàng nơi đó còn có thể phế vật lợi dụng Nói câu không dễ nghe lời nói, bọn họ đều bị nhan thu khả dưỡng điều, đối với phần thưởng không có bọn họ xem thượng người hỏi bọn hắn như thế nào biết có gì phần thưởng, học viện phát thưởng phần khi, bọn họ cá nhân quang nào đều thu được phần thưởng danh sách. Bọn họ sao lại có thể không biết có cái gì? Đối với những cái đó chung cấp dược tề cùng tài liệu, vũ khí như thế nào sẽ làm bọn họ xem thượng. Khả Nhi, ngươi tưởng cái gì nha? Từ trở lại trường học sau, ngươi liền vẫn luôn luôn trầm từ bộ dáng. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không lộng cái tinh hạm tới chơi chơi? Nhan Thu khả lời này vừa ra, lập tức đốt sáng lên mọi người hai mắt, chính là đi dạo đến phòng khách chữa bệnh và chăm sóc tổ mấy người, đều bị sợ ngây người, bọn họ tiểu điện hạ nói gì? Bọn họ không coi ảo rất đi. Tiểu Điện Hạ muốn tinh hạm, ai nha nha, việc này cũng không thể làm thiếu tướng đại nhân đã biết, nếu là làm vị kia nữ nhi không đã biết, nhất định sẽ trực tiếp làm ra giao hàng tận nhà. Thiếu tướng mới sẽ không quản hắn nữ nhi có thể hay không khai tinh hạm, hắn chỉ biết nữ nhi muốn, cho nên lập tức đưa tới mới là cái hảo ba ba nên làm sự. Tiểu công chúa, hảo a hảo a, chúng ta khi nào có thể lộng cái tinh hạm chơi chơi? Khai tinh hạm sao? Thoạt nhìn mãn có ý tứ. Tiểu công chúa nói khai tinh hạm. Có phải hay không chúng ta muốn bắt đầu học tập tinh hạm thao tác chương trình học? Con hảo ta đã học một đoạn thời gian, chẳng qua đó là cơ sở. Tiểu công chúa nói, nhất định sẽ làm ra, chúng ta muốn cố lên học tập. Không thành vấn đề, chúng ta vì chính mình tinh hạm, tuyệt đối sẽ nghiêm túc học tập tích. Nhan thu khả nghe tiểu đồng bọn tích cực lên tiếng, nàng cười mỹ mắt hoạnh, vươn ba ngón tay nói, cho các ngươi 3 năm nửa thời gian, 3 năm nửa sau, ta đã có thể sẽ làm ra tinh hạm cho các ngươi thực tiễn luyện tập Nga kinh ngạc đến ngây người chữa bệnh và chăm sóc tổ mấy người mới lấy lại tinh thần, đã bị nhà mình tiểu điện hạ nói làm cho đồng thời khẽ miệng run rẩy, chỗ tối vài tên ám vệ lại là không tiếng động mà cười, bọn họ cũng muốn nhìn một chút một đám củ cải nhỏ khai tinh hạng bộ dáng, có thể kinh rất bao nhiêu người cảm, kia trường hợp nhất định rất thú vị đi, không nghĩ tới tự đi theo tiểu công chúa sau, bọn họ bảo hộ nhiệm vụ một chút cũng sẽ không như nguyên lai like như vậy buồn kẻ không thú vị, tiểu. Giã hỏa nhóm thường thường có thể giải trí đến bọn họ Nói cách khác 28 tinh sĩ tồn tại đối ám vệ cùng tư quân tới nói, không chỉ là bọn họ hậu bối người nối nghiệp, vẫn là giải trí bọn họ sinh hoạt tiêu buồn phẩm. Kỳ thật nói như vậy có chút qua, không nói mặt khác, là có thể huấn luyện thành ám vệ đám kia chất phát ra hỏa nhóm. Cái gì kêu giải trí đối bọn họ tới nói đều không bằng chủ tử an toàn quan trọng. Gia tộc đối ám vệ huấn luyện có thể nói là thực thành công, có thể trở thành ám vệ cũng là trời sinh thích dấu ở chô tối mỗi loại người. Xuân đi thu tới. Khải Minh tinh thượng bốn mùa vẫn như cũ như xuân, lại là mô nửa năm trường học sinh hoạt, năm nhất các tân sinh đã bắt đầu vì lên tới hai niên cấp khảo hạch chuẩn bị lên, càng có rất nhiều muốn tiến vào quân đội cao niên cấp học viên, gia tăng học tập tu luyện, muốn trước tiên tốt nghiệp, hảo tham gia thiếu niên quân đội khảo hạch. Từ thiếu niên quân giáo cho hấp thụ ánh sáng sau, sở hữu cơ bản học viện đều đã biết tưởng thiếu niên quân giáo điều kiện, cũng minh bạch chính mình tưởng đạt tới cái kia thấp nhất tuyến muốn trả giá cái gì, này nửa năm qua. Tưởng trở thành tiến vào thiếu niên quân giáo học sinh, nhưng vì là khắc khổ dị thường, cho nên hiện giờ nhưng không chỉ là có 9 niên cấp học sinh các học tỉ muốn chuẩn bị ghi danh trưởng quân đội, 5 năm cấp trở lên học sinh mỗi người đều là có cơ hội, chỉ xem bọn họ có thể hay không bắt được. Liên ở khoảng cách học viện khảo hạch trước một tháng, có chút học sinh chuẩn bị phân biệt tìm tới hoàn diệp dập cùng nhan thu khả, bọn họ tưởng tiến vào thiếu niên quân giáo, đã bọn họ nỗ lực, tự nhận vẫn là không đủ, cần cù có chút không như ý. Nhưng bọn họ lại tìm không thấy tốt biện pháp ở huấn luyện thượng bọn họ cho dù có gia tộc cùng đạo sư nhóm chỉ đạo nhưng bọn họ trong lòng minh bạch kia đều là đại chúng sở học tưởng tiến vào trường quân đội nhưng cái đó năng lực là không đủ có thể giúp bọn hắn chỉ có kia hai vị tiểu điện hạ thiết thiếu tới phiền buồn thiếu ra các ngươi vô năng tới rồi khảo hạch trước mới nghĩ đến lâm trận mới mài gương một đám sớm làm gì đi đây là độc miệng tiểu sỏ tại hoàn diệp dập không khách khí khinh bỉ trả lời hắn đối với ngu xuẩn là trước mắt Bọn họ đều khổ tu một năm, giống người ra tứ đại gia tộc đám kia ra mặt dày ra hỏa nhóm. Tự khả nhi nói đến hai cấp thuật đấu vật đều có thể hôm nay tìm thời gian đi nàng nơi đó tu luyện sau. Ngươi nhìn xem nhân ra, ngay cả trung học bộ nhan ra cùng nam cung ra, dung ra, còn có nhà hắn đám kia có mắt lợi, không thiếu xin cầu học viện đỉnh kỳ mở cửa sau, làm cho bọn họ tiến vào khả. Nhi điệu bàn cùng nhau tu luyện học tập. Có đầu vóc đều biết đi theo đại bộ đội, nhà hắn khả nhi cũng không kéo kiệt. Tới một cái xem nhân phẩm quá đi liền ném cho tư quân nhóm đi lăn lộn bọn họ, nhân gia thật nhiều đều có thể kiên trì đến bây giờ, nhìn nhìn lại phía trước này đàn, đi đầu chính là hắn hoàn ra chi thứ đệ tử không sai, nhưng đến bây giờ muốn cho hắn giúp bọn hắn, bọn họ cũng mặt đại đủ có thể. Tiểu thiếu ra, chúng ta. Đừng nói, A Khang bọn họ đi chúng ta nơi đó huấn luyện khi, các ngươi không biết, các ngươi đều còn chưa tới hai cấp, thiếu hiện tại mới đến phía ta, buồn thiếu ra nhưng không có thời gian lý các ngươi. Đến lúc đó các ngươi khảo hạch không quá quan, liền các ngươi nhân phẩm, nói không chừng toàn trách tội đến bổn thiếu ra trên người. Cũng đừng nghĩ tìm khả nhi, nàng nhưng không cái kia nước mị thời gian điểu các ngươi, nàng chính bế quan. Nghĩ vậy, hoàn diệp dập liền tưởng mặt một phen chua sốt nước mắt, hắn thật vất vả tới rồi cách đấu 4 cấp. Mấy ngày hôm trước dị nàng cũng vận may mà đột phá tới rồi 4 cấp, nhưng nhà hắn khả nhi cư nhiên liền ở ngày hôm qua nói cho bọn họ, nàng muốn bế quan một đoạn thời gian, dị năng lại muốn bảo cấp, ô ô ô Hắn mới đuổi theo 4 cấp có hay không, khả nhi liền lập tức muốn 5 cấp, cái này làm cho hắn truy mệt mỏi quá có hay không. Kỳ thật Hoàn Diệp dập thật là thực yêu nghiệt thiên tài trung quỷ tài, nhưng xui xẻo liền ở hắn không cái. Nhưng ra tốc thời gian không gian, cái loại này đối chính mình sẽ không có ảnh hưởng, chỉ ra tốc thời gian trận pháp phải có rất cường đại. Thời gian pháp tác đại năng mới bố trí ra tới, liền điểm này, Hoàn Diệp dập vận khí lại hảo cũng so ra kém nhan thu khả. Có thể nói, nhan thu khả vận khí tốt có điểm lịch thiên. Ai làm linh hồn của nàng là đến từ vũ trụ trung tâm nơi, đối với vũ trụ tới nói, nàng chính là thân sinh quê nữ, chuyện tốt tự nhiên là nghĩ nàng, nhưng có hảo liền có hư, đại vũ trụ pháp tắc càng là bất công cùng nàng, nàng muốn tiếp thu mài ruột liền càng nguy hiểm càng gian nan, nói câu dễ nghe, đương đương sủng hài tử là có cái độ, vì nàng thành tài, tâm tàn nhẫn lên cũng là dọa người thích. Cho nên nói, nhan thu khả vận khí tốt cũng không thấy đến là chuyện tốt, đại vũ trụ mẹ ruột sủng nàng cũng sẽ nhẫn tâm làm nàng mài ruột trung trưởng thành lên Hoàng Diệp dập trưởng thành nhanh như vậy, thật là một phân huyết lệ một phân thu hoạch, nhan thu khả lại làm sao không phải như thế, nàng ăn khổ là sở hữu bọn nhỏ nhiều ít lần, thời gian trận pháp là làm nàng có càng nhiều tu luyện thời gian, nhưng nàng tự thân toàn thuộc tính dị năng thêm kia thể trước làm nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến cấp một lần, chỉ phải có thời gian liền chạy đến không gian trận pháp nội đi tu luyện tu luyện lại tu luyện. Liền nói lần trước ở không gian bị sét đánh không sai biệt lắm một năm thời gian. Mới làm thân thể tới rồi 2E hiện giờ không sai biệt lắm ngoại giới mao nửa năm, nàng cũng không biết ở trong không gian bị phách quá nhiều ít cái một năm, nhưng chính là tạp ở muốn đột phá đến 3E cấp cái kia bên cạnh tuyến thượng, nếu không phải hiện giờ chỉnh thể lại muốn vào cấp, khả năng cái kia ngạch cửa cũng sẽ không có sợ bưng lòng, làm nàng nhìn đến muốn đi vào thể chất 3E cấp hy vọng. Đều nói có tiềm lực không đại biểu nhất định có thể đạt tới, lời này một chút cũng không giả, liền tính ngươi có tiềm lực, không đi nỗ lực, kia tiềm lực cho ngươi cũng là lãng phí. Nhưng những cái đó không có tiềm lực lại là có thể tu luyện đến chỗ cao, nhưng không thấy được nhân ra chính là chơi chơi liền thành tài tích. Hoàn Diệp Dập bị trở thành yêu nghiệt cấp quỷ tài, Nhan Thu Khả đồng dạng bị trở thành yêu nghiệt cấp quỷ tài, nhưng bọn họ khởi điểm là không công bằng, lại cũng là cân bằng. Hoàn Diệp Dập chỉ có 4 hệ dị năng, mà Nhan Thu Khả lại là toàn hệ dị năng sau, còn nhiều ra tới cái thời gian dị năng, này đều không sai biệt lắm là Hoàn Diệp Dập dị năng số 3 lần, quy luật tự nhiên thượng. Nhan thu khả phải dùng tu luyện thời gian tự nhiên cũng muốn nhiều thượng rất nhiều, nhưng không chỉ là 3 lần thời. Gian liền ngang nhau, nhiều một loại dị năng tu luyện lên liền phải nhiều gấp đôi thời gian, tính tính đi, nhan thu khả kim một thủy hỏa thổ, không gian, lôi, phong, băng, quăng, ám, thời gian này 12 hệ dị năng thêm phiên thượng nhiều ít lần mới là ngang nhau tu luyện thời gian A. Nói đến cũng là kỳ quái, rõ ràng lực lượng cùng tốc độ cũng là dị năng, lại bị chia làm tới rồi thể tu loại dị năng chung. Hơn nữa có thể kích phát ra này hai loại dị năng thật sự là quá nhiều, cũng liền không coi là cái gì, có chứa thuộc tính loại dị năng giả, căn bản không có một cái liền tính là hai loại dị năng, đều sẽ không cùng thể tu loại dị năng dính lên, hơn nữa đã có thể tu loại dị năng, cũng Vĩnh viễn sẽ không lại kích phát ra thuộc tính loại dị năng. Không biết loại này quy tắc tiến vào 4 cấp văn minh tinh hệ sau, có thể hay không phát sinh thay đổi. Tự hồ lại vai lâu, trở lại chuyện chính. Đám thiêu chức tìm tới hoàn diệp dập tứ đại gia tộc hầu bối. Nghe xong Hoàng Thiếu ra nói, một đám biểu tình đều trầm xuống dưới, tựa hồ bọn họ cũng nghĩ tới. hoàn Thiếu ra này cằn cốt đầu không hảo gặm liền chuyển đi tìm nhan ra tiểu công chúa, không nghĩ tới, vị kêu cư nhiên ở thời điểm này bế quan. Bọn họ đến là không có người sẽ hoài nghi Hoàn Diệp dập nói có phải hay không giả, là thật là giả căn bản là không lừa được người. Liền tính nhan thu khả ngày thường thiếu xuất hiện ở học sinh hoạt động khu, nhưng mỗi ngày đi học nàng vẫn là đều có đi, nếu là bế quan trước, nàng tuyệt đối sẽ sớm một bước hướng viện phương xin. Viện phương thông suốt quá nàng ngay lúc đó tình huống chấp thuận nàng dừng lại hiện tại trường trình học, loại tình huống này viện phương sẽ không nhớ nàng trốn học. Việc này thượng, liền tính nàng thân là trời sinh dị năng giả điện hạ viện phương giám sát cũng là thực nghiêm khắc, vô vốn có trốn học 3 ngày giả là sẽ bị ghi lại vi phạm nặng, một ngày chính là tiểu quá. Loại sự tình này, đầu nào đó là sẽ không có tư tình nhưng giảng, người nếu là có lôi ca kia siêu cấp trí não còn có thể động động tay chân, nếu là không có. Ngươi đi cùng một hệ thống đầu não nói một chút tình, đó chính là thiên đại chê cười. Cho nên nói, Hoàn Diệp dập nói nhan thu khả bế quan, tất nhiên là không có người hoài nghi, cũng bởi vì như thế, bọn họ mặt khác tính kế cũng liền không có dùng. Hoàn Diệp dập là điểu đều không điều che ở hắn biệt thự trước một đám học sinh, lắc mình liền rời đi biệt thự hắn hôm nay huấn luyện lượng cũng không ít, hiện giờ hắn ám vệ cùng tư quân đều bị khả nhi ám vệ cùng tư quân dạy hư, một đám đều tìm hắn xin huấn luyện viên nhiệm vụ. Hiện tại 28 tinh sĩ mỗi người đều có hai cái huấn luyện viên, mà hắn cư nhiên bởi vì Khả Nhi từ hôm nay trở đi bế quan, đã bị hai vị ám vệ trưởng cùng tư quân trưởng đều theo dõi. Những người khác hắn còn chịu được, nhan gia vị kia nhan tâm hàn, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận rồi, tên kia phía trước chính là luyến tiếp huấn luyện nhà mình tiểu công chúa, liền đối hắn xuống tay, khi đó có Khả Nhi nhìn chằm chằm, hắn còn sẽ thu liêm chút, hiện giờ không có người nhìn chằm chằm, phòng trừng từ hôm nay trở đi. Hắn là càng không ngày lành qua, không nói mắt khác, hắn có thể không đến một năm liền lại tiến cấp một lần, còn muốn đa tạ tạ nhan tâm hàn ma quỷ huấn luyện. Đem hắn đương trùng tộc đối đãi cư nhiên không đem hắn lăn lộn chết. Chương 91, ởi bỏ tầng thứ nhất không gian, canh 2. Hoàn diệp dập kia kiên cường tiểu thân mình bản ngẫm lại phía trước khổ nhật tử, liền nhược nhược mà run dậy một chút, nghĩ lại kế tiếp không có khả nhi nhìn mỗi nhan ra manh tướng, hắn tiểu tâm can thiếu chút nữa dừng lại nhảy lên. Đột nhiên hắn hảo tưởng đem phía sau đám kia còn tưởng đi theo hắn đi bọn họ tiểu sân huấn luyện ngu xuẩn nhóm đều đưa cho Mộ Maính tướng đi ngược ngược, làm cho bọn họ phân tán hạ Mộ Maính tướng lực chú ý, kim đồng hồ đối hắn. Nhưng hắn lại luyến tiếc a, Mộ Maính tướng xuống tay là hắc, cũng thật tâm làm hắn thu hoạch thật lớn à, hảo dối rắm, có hay không? Kỳ thật làm tư quân cùng ám vệ là tiến không được học viện khu, bất quá nhan thu khả cùng hoàn diệp dập thân phận đặc thù, tất nhiên là cấp khai cửa sau làm chỗ tối không thấy được đám ám vệ có thể đi theo hai vị tiểu điện hạ. Nhưng bọn họ cũng là đã chịu hạn chế, liền như chữa bệnh và chăm sóc tổ giống nhau, không được rời đi khu biệt thự hoặc là không được rời đi bọn họ tiểu chủ nhân trăm mét, mà tư quân có thể đi vào học viện khu cũng muốn có chút hạn chế, càng là hạn chế bọn họ ở học viện. Nội thời gian Thượng nửa năm khi, tư quân đảm đương huấn luyện viên khi, nhiều nhất dừng lại 2 tiếng đồng hồ, nhưng tới rồi đại tái trở về 6 tháng cuối năm, nhan thu khả lập tức tìm tới họt cả hiệu trưởng dùng một điều kiện làm tư quân ở tiến vào khu biệt thự dừng lại thời gian tăng trưởng đến 12 giờ. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ hoạt động phạm vi chỉ ở kia cố định khu vực, loại này yêu cầu không coi là quá mức, hoặc cả hiệu trưởng cũng không cần lo lắng những cái đó tư quân sẽ mang cái gì bí mật ra học viện. Phải biết rằng ở học viện phát sinh đương sự nào đều là có giám sát, liên tính bọn họ chỉ là lộng cái nho nhỏ ghi hình, ra học viện khi đầu nào đều sẽ đem kia ghi hình cấp cách thức hóa. Nói đến nhan thu khả sân huấn luyện cũng là ở đầu não giám sát trong phạm vi, nhưng có lôi ca ở, học viện đầu não lại đã sớm thành lôi ca trên tay tiểu binh, nó muốn cho ký lục như thế nào nội dung, còn không đều là muốn nghe lôi ca, mà lôi ca tự nhiên là nghe nhan thu khả. Nói cách khác, duy nhất có thể biết được xem xét đầu náo toàn bộ tin tức gọt cả hiệu trưởng, vĩnh viễn là nhìn không tới nhan thu khả kia tiểu sân huấn luyện chân chính nội tình tích. Có thể cho hắn biết 5 phần thật, đã xem như nhan gia đại tiểu thư đối trường học cũ đáp lễ Liên nay 5 phần thật sự huấn luyện thật lục đối anh tài học viện tương lai cống hiến cũng là thật lớn, làm anh tài học viện so với học viện khác học sinh thành tích đều phải cao thượng một vài cái bậc thang. chứ không nói việc này, Liên nói đã bắt đầu bế quan nhan thu khả đi. Nàng ngày ngày đêm đêm khắc khổ tu luyện, đổi lấy hôm nay lại muốn vào cấp, đây là chuyện tốt, cấp bậc càng cao, phải dùng thời gian liền càng dài, theo lý mà nói, bình thường dưới tình huống, nàng muốn đi vào năm cấp nhanh nhất còn phải đợi thượng nửa năm, lại tiến vào học viện trước Nàng là vui sướng đương nàng đại tiểu thư, tu luyện lên vẫn là mãn nghiêm túc, nhưng khi đó phần lớn thời gian nàng đều dùng ở học tập hấp thu tân tri thức thượng, chờ vào học viện mới chân chính đem thời gian dùng. Ở tu luyện thượng, như thế nàng dùng một năm rưỡi thời gian từ 3 cấp tới rồi 4 cấp, hiện giờ mới không đến nửa năm liền lại muốn bảo cấp, không chỉ là nàng trong lòng bất an, chính là chung quanh các đại nhân đều có chút bất an. Nhưng bọn họ cũng nhìn ra tới, nhan thu khả lần này là muốn áp chế cũng là không có khả năng, nàng cần thiết bế quan tiến cấp. Lôi ca, ngươi nói, ta lần này như thế nào sẽ nhanh như vậy liền phải tiến cấp. Liền tính nàng vẫn luôn đều dùng thời gian trận pháp tu luyện, ở trong không gian thời gian cũng là so với phía trước một năm rưới muốn nhiều thượng một nửa thời gian, khá vậy không hẳn là nhanh như vậy liền phải tiến vào 5 cấp, lần này so tiến vào 4 cấp, dựa theo nàng sử dụng chân chính thời gian tươi tính, trước tiên nửa năm A. Chủ nhân, ngài không cần lo lắng, đây là không gian lắng động lại ra năng lượng, phản tiếp việc ngài. Lúc này nhan thu khá minh bạch, cũng an tâm. Nói cách khác, phía trước không gian dung hợp như vậy nhiều không gian mảnh nhỏ sau, không phải vẫn luôn vô pháp lại dung hợp mà khác không gian sao? Lôi Ca nhắc nhở quá nàng, nói là không gian dung hợp sau, còn không, có toàn bộ tiêu hóa những cái đó tiến dai được đến năng lượng, mà không gian mỗi tiêu hóa một bộ phận, xem ra liền sẽ phản bổ nàng cái này chủ nhân một bộ phận năng lượng. Đúng vậy, không gian sở phản tiếp viện ngài năng lượng thập phần tinh thuần, đối ngài tới nói, là hảo, cũng là hư. Không cần Lôi Ca giải thích, Nhan Thu Khả cũng minh bạch cũng may nào. Hư lại là cái gì? Hảo là nàng dị năng uy lực bởi vì năng lượng tinh thuần, phát huy lên so cùng đẳng cấp dị năng giả cường đại không ít, đến nỗi nhiều ít nàng hiện tại là không biết, khá vậy bởi vì năng lượng tinh thuần làm nàng tu luyện lên, sở hữu dị năng lượng đều chỉ có thể tinh luyện sau so mới tính nàng tự thân lực lượng, còn Hảo có không gian giúp nàng tinh luyện, nếu không liền nàng chính mình một bên tu luyện một bên. Tinh luyện năng lượng, 100 năm cũng tiến cấp không được một lần. Chủ nhân, ngài phát hiện không gian vẫn luôn đều giúp ngài tinh luyện năng lượng. ân Đã sớm phát hiện, phía trước cùng Diệp dập đối luyện khi, hắn năng lượng độ tinh khiết cũng là rất cao, ta không chú ý tới nơi nào bất đồng, nhưng tham gia thi đấu khi, trận đầu ta thiếu chút nữa đem đối thủ dây kết cục, khi đó ta nếu là còn không có chú ý, đó chính là ta chỉ số thông minh ra vấn đề. Kia chẳng là một cả hiệu trưởng tưởng dầm chân phun tàu thi đấu, nhan thu khả thật sự không phải tưởng cao điệu A, không nói nàng cấp bậc cao đối phương hai cấp, chính là đối lúc ấy nàng chỉ dùng một nửa lực lượng, không nghĩ tới, nàng vẫn là tính kém thiếu chút nữa dây đối phương, năng lượng chênh lệch thật sự là quá lớn, nàng cùng hoàn diệp dập cùng là ba cấp ghi, chỉ dùng một loại dị năng đối chiến, 10 lần có 8 lần là bất phân thắng bại, nàng nơi nào sẽ biết bên ngoài cùng đẳng cấp dị năng. Giả dị năng mi lực sẽ cùng bọn họ hai người bất đồng. Kỳ thật nhan thu khả là vận khí tốt, nếu không phải một cái khác yêu nghiệt hoàn diệp dập cũng là như thế nghịch thiên có kia ám hệ dị năng tinh luyện hắn tự thân năng lượng, mới làm hắn cũng là tinh thuần dị năng. Làm liên bang nào đó người cho rằng càng là thuần khiết huyết mạch trời sinh dị năng giả, dị năng nguy lực càng là cao, liền năng như vậy, lại nào đó người trong mắt đã sớm xem như dị loại đi. Đương nhiên, đối với xem như biết nào đó nội tình nhân sĩ sẽ không có mặt khác dư thừa ý tưởng, chỉ biết cho rằng lẽ ra nên như vậy, ai làm nhân ra là bẩm sinh. Khu, không thể nói, nhân ra nhan thị đám kêu lão hôn đàn nhóm, cũng chưa nói rõ, nếu là bọn họ nói, vậy chờ đi đêm lộ khi, bị chồng bao tải tử đánh buồn đồng đi. Nhan thị kẻ điên nhiều, bên vực người mình kẻ điên càng là nhiều nhìn không tới quân quy cùng pháp quy, dù sao không lộng chết bọn họ, liền không tính lớn hơn, bọn họ là dám làm ra tới tích. Cho nên nói, nhan thị nhất tộc ở Ngân Hà Liên bang tuy không phải vương, lại cũng là một bá. Hậu trường như thế ngạnh nhan ra tiểu công chúa, như thế kêu nàng là không sai, cũng là vì như thế, nàng muốn chân chính tôi luyện chính mình, cũng là không dễ dàng, khán hộ giả quá nhiều. chương 92, Người Thừa Kế Lễ Vật, Canh 3 Lúc này nhan thu khả rất tò mò mặt khác ba cái cái dương nội đồ vật đều là cái gì, gia nhập khoa học kỹ thuật cùng tu chân giới luyện khí phương pháp có thể trưởng thành vật phẩm, nhưng đều là thứ tốt nha, liền tính nàng muốn trả giá rất nhiều tình quý tài liệu đi tiến hóa chúng nó, nàng cũng là nguyện ý, chúng nó đều đem là nàng về sau đồng bọn không phải sao. Máy móc chim nhỏ mang cảm giác được chủ nhân ý tưởng, bóng loáng đầu nhỏ nhẹ nhàng mà cọ cọ nhan thu khả gương mặt, tựa hồ là ở cảm tạ nàng đối chúng nó tâm ý, chúng nó trí tuệ không bằng lôi ca. Cũng đã có trẻ nhỏ sơ cấp trí tuệ. Nhan thu khả vươn tay sờ sờ bán manh máy móc chim nhỏ đồng thời. Nàng tinh thần lực đã tiếp xúc đến cái thứ hai cái dương thượng. Xác định trói định giả tinh thần lực, chính xác. S cấp mật mã trình tự khởi động, S cấp an toàn dương mở ra. Chí nào đơn độc trói định hoàn thành, trang bị có thể sử dụng. Cái thứ hai cái dương mở ra sau, bên trong là một bộ chiến giáp. Thực nhẹ nhàng cái loại này chiến giáp, chỉ là lúc này nhan thu khả phát hiện kia bộ chiến giáp thượng cư nhiên có thanh Long Bạch hổ, Chu tước, huyền vũ đồ đằng, đây là có chuyện gì? Cái dương phản hồi cho nàng tin tức cũng không có này đồ đằng ký lục. Chủ nhân, kia đồ đằng là ngài tinh thần lực tiếp xúc đến quang bình sau, chiến giáp thượng mới hình thành đại biểu ngài tiêu chí, mang cũng là có. Nghe thế, nhan thu khả nhìn về phía mang, lúc này nàng mới phát hiện, mang cánh thượng có một kim một ngân lượng cái tứ thần thú đồ đằng, xem ra đây là ngân mang cùng kim mang từng người màu bạc cùng kim sắc đồ đằng. Nói cách khác kế tiếp chỉ cần là ta tinh thần lực tiếp xúc mật mã dương, đều sẽ mang lên ta đặc có đồ đằng. Đúng vậy, mật mã dương sẽ đọc lấy ngài tinh thần lực chung cùng ngài tự thân có quan hệ tiêu chí tin tức, nếu ngài không có tương quan ký ức, liền sẽ không xuất hiện đồ đằng hoặc ký hiệu linh tinh đồ hình. Lôi ca, này đó đồ đằng còn có thể đổi sao? Có thể đổi, làm chúng nó duy nhất chủ nhân, ngài mệnh lệnh chúng nó là sẽ toàn bộ tiếp thu, liền tính là làm chúng nó tự bạo cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự. Xem ra nhất định phải vì chúng nó chuẩn bị dự phòng thân thể, nếu là thực sự có cái vận nhất, ta cũng không nên mất đi chúng nó. Nhan Thu Khả từ mang những cái đó tin tức biết, chúng nó đều có chính mình trí chí nào chim, nếu là thân thể ra vô pháp chữa trị vấn đề, trí não chim là có thể đơn độc tách ra tới, mà đối với loại này trí nào chim, đừng nghĩ nàng phục chế tử không gian có thể phục chế ra tới, liền như sấm ca tồn tại, đó là không thể phục chế, tử không gian nội phục chế năng lực, đối với có trí tuệ đều là vô pháp phục chế. Trứng gà nó có thể phục chế ra tới, chính là gà liền không thể, tuy rằng nói gà cũng không phải trí tuệ thể, nhưng chỉ cần có một meo meo chỉ số thông minh, phục chế tử không gian đều là không thể phục chế ra chúng nó, kể từ đó, mang có thể phục chế chỉ có thân thể, còn muốn tự mang tài liệu mới cho phục chế, còn hảo có lôi ca biết chúng nó sử dụng tài liệu cùng tỷ lệ, nàng liền không cần nhọc lòng việc này. Chủ nhân, nếu là giúp chúng nó đều chuẩn bị dự phòng thân thể, chỉ là phục chế là không được muốn gia nhập chế tạo chúng nó khi sử dụng tài liệu mới được. Thêm đi, trước giúp chúng nó ưu hóa sau, đều dùng tốt nhất tài liệu. Tốt, chủ nhân. Lúc này Nhan Thu Khả mới có thời gian chú ý chiến giáp, nàng muốn đang có chút lo lắng chiến giáp cũng có thể phát ra âm thanh, còn hiếu chiến giáp trí tuệ cùng mang bất đồng, nó có chút giống là tu chân giới chăm biến pháp ý đi đừng nhìn nó hiện tại là chiến giáp bộ ráng, vẫn là có thể căn cứ nàng ý tưởng đổi thành bất đồng hình thức trang phục hơn nữa nói nó có trí tuệ. Không bằng nói nó là giả thiết tốt hệ thống, mang tuy rằng cũng là hệ thống giả thiết, nhưng chúng nó là có thể trưởng thành. Chí tuệ thể, mà này chiến giáp lại không thể. Chiến giáp có thể trưởng thành chính là phòng ngự công năng cùng công kích công năng, kêu chí não chip là vô pháp trưởng thành, hệ thống giả thiết hảo, liền không thể tự hành thăng cấp. Sơ cấp chiến giáp chỉ có thể biến hóa ra loại nhỏ lôi pháo cùng phòng ngự thuẫn linh tinh đồ vật, theo chiến giáp tiến hóa, các loại khoa học kỹ thuật vũ khí đều sẽ tùy ý biến hóa sử dụng. Còn hảo này bốn kiện trưởng thành trang bị không chỉ là yêu cầu năng lượng tiếp viện, chủ nhân tự thân năng lượng cũng có thể tiếp viện chúng nó, còn có thể từ trong không khí hấp thu năng lượng. Đồng thời bất chiến đấu khi, chúng nó sẽ vẫn luôn hấp thu trong không khí năng lượng tổn trữ lên, chỉ tới no hợp thời mới có thể không ở hấp thu ngoại giới năng lượng, chỉ là muốn cho chúng nó no hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, chúng nó có thể tổn trữ năng lượng chỗ dùng không gian gấp khoa học kỹ thuật thêm luyện khí thủ pháp, kia tổn trữ lượng đại kinh người. Liên nói mang đi làm nó không bổ năng lượng, trực tiếp không ngừng chiến đấu một tháng, nó đều sẽ không tiêu hao quang tự thân năng lượng, có thể thấy được nó như bức tổn trữ lượng có bao nhiêu đại. Kỳ thật nếu là đem chúng nó đặt ở trong không gian hấp thu không gian nội linh khí, có thể thực mau bổ mãn chúng nó năng lượng, ai làm linh khí là cao cấp nhất năng lượng. Đương Nhan Thu khả mở ra cái thứ 33 mễ đại cái dương khi, nàng kinh ngạc mà nhìn trước mắt tổng cực cơ giáp, đối, đây là lôi ca tinh hệ hoàn mỹ nhất tổng cực cơ giáp, tiến chiến ti Phòng ngự cùng một thân nhất hoàn thiện hình cơ giáp, nó cũng không phải là ngân hà liên bang. Cái loại này tổng hợp cơ giáp, nó là có thể tự do biến hóa thành các loại chiến đấu hình thức cơ giáp, thú hình là có thể biến hóa ra biển lục không tam loại, còn có thể biến hóa thành cơ bản tiến chiếm cơ giáp hình. Cùng xa công cơ giáp hình, có thể nói, nó dung hợp 5 đại loại cơ giáp tính chất đặc biệt. Nếu không phải nàng phía trước xem qua lôi ca tinh hệ cùng cơ giáp loại hình có quan hệ tin tức, nàng cũng sẽ không nhận ra này giá tổng cực cơ giáp Hơn nữa cái này còn không phải lôi ca tinh người sử dụng những cái đó tổng cực cơ giáp nó là duy nhất tồn tại trưởng thành hình cơ giáp nó hệ thống là hoàn mỹ nhất tác chiến hệ thống chỉ cần chủ nhân có năng lực mới có thể phát huy nó toàn bộ năng lực mà nó tương lai sẽ trưởng thành đến như thế cũng phải nhìn nẳng cái này chủ nhân năng lực lôi mang ta sẽ trưởng thành vì là người kiêu ngạo chủ nhân chủ nhân lôi mang chờ kia một ngày đã đến ha hả Tuất người cùngáp mang cùng nhau bổi ta cùng nhau trưởng thành đi Chủ nhân, Kim Mang Ngân Mang cũng muốn. Hảo, chúng ta cùng nhau, còn có trên đỉnh đầu cái kia đại gia hỏa, cũng muốn làm nó cùng nhau. Tựa hồ là nhan thu khả nói làm kia thật lớn cái dương sinh ra cộng minh, cư nhiên có phát ra thú giống minh thanh, cái này làm cho nhan thu khả trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía kia đối diện nàng quang bình chỗ. Ha ha, ra hỏa này tựa hồ vẫn luôn đều chờ nàng đi mở ra nó nha. Đương tinh thần lực tiếp xúc đến kia quang. Chương 93, nội đấu chung các nguyên soái canh 1. Lôi ca, Ngươi nói tu chân giới không gian trang bị có phải hay không cấm không gian? Đúng vậy chủ nhân, nhưng ngài hiện tại không thích hợp lấy chúng nó đi ra ngoài. Nghe thế nhan thu khả liền buồn bực, có thứ tốt nàng đều không thể hướng ra phía ngoài lấy, thật hố người được không, ai làm chúng nó đều là tu chân giới vật phẩm, liền tính là bình thường nhất nhẫn không gian cũng là sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái. Chủ nhân, ngài có thể dùng ngũ cấp văn minh tinh hệ sinh sản không gian vật phẩm, tuy rằng còn không thể hoàn toàn cấm tốc độ dòng chạy thời gian khá vậy có thể giữ tươi 10 năm tả hữu Chủ nhân nhà mình cái gì tâm tư, lôi ca tất nhiên là biết đến, hiện tại nó không gian có thể mở ra tầng thứ nhất, bên trong có không ít không gian vật phẩm. Nhàn thu khả sắc thật không nghĩ nhiều quá phụ thuộc đến cửu cấp văn minh tinh hệ 5 cấp tinh hệ sẽ có bao nhiêu, mỗi cái cửu cấp văn minh tinh hệ là có thể phụ thuộc 3 cái 8 cấp văn minh tinh hệ, 10 cái 7 cấp văn minh tinh hệ, 50 cái lục cấp văn minh tinh hệ, thượng trăm cái ngũ cấp tinh hệ, đương nhiên này nói chính là lớn nhất số lượng Giống nhau c kiểu cấp văn minh tinh hệ phụ thuộc tinh hệ có một nửa cũng đã thuyết minh nó cường đại rồi lôi ca tinh hệ cường đại chính là khoa học kỹ thuật kỹ thuật đối với thủ hạ phụ thuộc tinh hệ coi trọng chính là những cái đó tinh hệ thượng bọn họ có thể lợi dụng tài nguyên cho nên lôi ca tinh hệ phụ thuộc tinh hệ cũng không phải rất nhiều ngũ cấp tinh hệ 21 lục cấp tinh hệ 15 thất cấp tinh hệ 6 bắt cấp tinh hệ chỉ có một này đó đều là bên ngoài thượng tin tức nhan thu khả từ lôi ca nơi đó còn đã biết một ít che giấu lên tinh hệ tư liệu Nàng nhìn đến cũng chỉ là cơ bản, lại nàng không. Có tiến vào kiểu cấp khu trước, lôi ca là không thể bày ra toàn bộ nội dung, đây là lôi ca tinh người cuối cùng vũ lực đi. Cho nên nói, lôi ca nơi đó cởi bỏ tầng thứ nhất không gian, có 21 cái ngũ cấp tinh hệ bên trong lĩnh vực toàn bộ tài nguyên, chính là bình thường nhất nút không gian đều đủ nàng đưa toàn ngân hà liên bang sở hữu công dân 10 kiện còn dư lại một nửa nhiều, hơn nữa những cái đó không gian vật phẩm phần lớn đều phóng đầy tài nguyên. Có thể thấy được nàng tay tài nguyên lượng có bao nhiêu đại, bất quá, chiến mang chúng nó phục chế dự phòng thân thể tiêu hao cũng là thật lớn. Nhan thu khả làm lôi ca thanh ra một cái lớn nhất không gian đồ vật, đó là điều tinh xảo thủy tinh dây xích, nội dung không gian có thể buông toàn bộ khải minh tinh. Cái này tiểu công chúa vừa lòng, nàng muốn phòng ngừa chu đáo không phải sao, nàng phải cho nhan thị nhất tộc cùng nam cung nhất tộc lưu lại đủ bọn họ dùng ăn 10 năm tả hữu rau quả, thịt loại, hải sản, rượu trái cây chờ mặt khác nàng liền không cần nhọc lòng. Nàng nhưng không nghĩ chờ 3 năm sau đi thiếu niên quân giáo khi, mới bắt đầu chuẩn bị, nói nữa, nàng không gian nội lại không phải không có như vậy nhiều chữ hàng. Lôi ca rửa theo chủ nhân nhà mình yêu cầu, đem toàn bộ thủy tinh dây xích không gian nội chứa đầy các loại đã thoát linh sau dùng ăn vật tư, đem nó lưu tại cấm tử không gian nội. Lôi ca thật sự hảo vội, nó còn muốn khống chế được công tác người máy, đi cải tạo chủ nhân nhà mình muốn tinh hạng, chiến hạng trở. Đến nỗi nhan thu khả đã sớm trước một bước rời đi không gian. Nàng lần này hôn mê 10 ngày, tiến cấp 5 cấp dị năng giả, nhiều nhất cũng liền 7-8 thiên tả hữu liền có thể xuất quan, vẫn luôn đã tới, nàng đều là so mặt khác dị năng giả sử dụng tiến cấp thời gian muốn đoạn, hiện giờ chậm mấy ngày, bên ngoài người còn không biết muốn như thế nào lo lắng. Đương Nhan Thu khả ra không gian mở ra phòng một khi, liền lại lần nữa đối thượng mỗi đại thúc xoáy khí lại mặt. Cái đi đại thúc, hảo thông minh. Đối mặt ngồi ở trên sàn nhà cái đi đại thúc, Nhan Thu khả buồn cười mà đưa lên ca ngợi chi tử. Cái đi lại là thực nghiêm túc mà kéo nàng tay nhỏ, từ nút không gian lấy ra một cái loại nhỏ thân thể kiểm tra dụng cụ, ra quét lên. Ở xác định nhan thu khả thân thể thượng không có vấn đề sau, hắn mới lại lộ ra tươi cười, tiểu điện hạ, ngày lần này tiến cấp thời gian có chút lâu nha. Nhan thu khả là không nói dối hảo hải tử, lập tức trả lời, ta tiến cấp sau, đem tinh thần lực tiêu hao không, mới khôi phục liền ra tới. Nhìn nhìn kêu nháy mắt đen mặt cái đi đại thúc, nhan thu khả vô tội mà chớp chấp mắt. Tới gần hắn bên thai nhỏ giọng nói, cải đi thúc thúc, không cần lo lắng, lần này là đặc thù nguyên nhân, nếu không tiêu hao không tinh thần lực, ta tinh thần lực lần này là vô pháp đi theo tăng lên. Nghe thế, cải đi trước mắt sáng ngời, nhà hắn tiểu điện hạ bản thân tinh thần lực cũng đã là ngân hà liên bang nội nghịch thiên tồn tại, lần trước tiến 4 cấp sau hắn liền phát hiện tiểu điện hạ tinh thần lực cư nhiên tới rồi 2C, lần này cần là cũng tăng lên, kia chẳng phải là nói có 3C. Ai nha, nhà hắn tiểu điện hạ cũng quá yêu nghiệt có hay không? Cái này trên tay hắn quân dụng máy trắc nghiệm tựa hồ mau đối tiểu điện hạ vô dụng, b cấp trở lên cấp bậc, trên tay hắn dụng cụ là cha không ra. Phải biết rằng, hắn chữa bệnh và chăm sóc tổ thiết bị đều là ngân hà liên bang tiên tiến nhất, này có phải hay không thuyết minh, về sau khoa học kỹ thuật đuổi không kịp nhà hắn tiểu điện hạ tiến cấp tốc độ. Hắn nào biết đâu rằng, hắn kia số liệu mỗi lần đều bị lôi ca động tay chân, hiện tại cũng không phải là 3C, mà là b cấp. Cái đi đoán thực chuẩn xác Nhưng Nhan Thu khả lại là sẽ không làm khoa học kỹ thuật chậm cùng nàng tăng lên tu vi tốc độ, nàng sớm tại Thái Tổ ra ra tiến giai khi liền nhìn ra tới, chỉ có lấy tự thân thực lực đi đánh vỡ tinh hệ hàng rào, đối liên bang mới có chỗ tốt, khoa học kỹ thuật lại phát đạt, không có đông đảo cường giả tọa trấn liên bang là nguy hiểm, mà lấy dị năng giả tiến dai đánh vỡ tinh hệ hàng rào sẽ mang đến chỗ tốt, là rõ ràng, liên bang chân chính yêu cầu chính là càng ngày càng nhiều cường giả. Nàng là thực hiếm lạ năng lượng vũ xuất hiện Tăng lên tới 5 cấp tinh hệ về sau hàng rào, nàng đã sớm nghỉ kỹ rồi, đều phải nàng chính mình đi đánh vỡ. Ai làm lôi ca phân tích quá, nếu là nàng hoặc là hoàn diệp dập tới đánh vỡ kia cấp bậc gian hàng rào, đối liên bang nội sở hữu nhân loại chỗ tốt muốn lớn hơn rất nhiều, ai làm cho bọn họ hai người dị năng độ tinh khích cao. Đến nỗi khoa học kỹ thuật phương diện, có lôi ca ở, nàng là không cần lo lắng kế hoạch của chính mình vô pháp thực hiện. Nhìn mắt vàng lấp lánh cái đi đại thúc, biết hắn đã đoán ra đáp án, nhan thu khả nhẹ nhàng gật đầu Cho hắn xác định hồi phục Thì hành cùng sắc cái đi lập tức bế lên nhà mình tiểu điện hạ Cười ha hả về phía dưới lầu đi đến Hắn trong lòng biết liền hảo Vẫn là đừng nói đi ra ngoài hù dọa mọi người tương đối hảo Lại nói Việc này vẫn là càng ít người biết càng tốt Nhan thu khả rất muốn kháng nghị Thỉnh cái đi đại thúc đông nàng Nhưng nàng cũng biết chính mình nói gì cũng vô dụng Bên người nàng các trưởng bối đều thích đem nàng đương bút bê tây dương ôm Chỉ cần nàng không giới chính thức mệnh lệnh Cái đi đại thúc là sẽ không tha hạ nàng thích. Nhưng làm nàng vì loại này việc nhỏ liền hạ mệnh lệnh, kia cũng là không có khả năng tích, ai nha, nàng có phải hay không quá sủng bọn họ. Nhan đại tiểu thư nha, ngươi lời này có phải hay không nói ngược, nhân ra cái đi đại thúc là quá sủng ngươi mới có thể như vậy tú ngươi, khiến cho hắn ôm hạ lại làm sao vậy, ngươi một cái không đến một mễ tiểu đậu đinh cũng sẽ không thiếu khối thịt, còn làm ngươi thiếu đi không ít lộ không phải. Tiểu công chúa, ngài xuất quan. khả nhi, ngươi có đói bụng không? Tiểu công chúa. Ngài lần này bế quan có điểm lâu a? Hiệu trưởng lo lắng ngài, từng có tới xem qua. Nhan Thu Khả mới bị ôm xuống lầu liền nên đón một chúng các bạn nhỏ quan tâm, không cần nàng chính mình trả lời, Cai Đi trước một bước nói, các ngươi này đàn tiểu gia hỏa như thế nào không đi huấn luyện, các ngươi cũng không cần lo lắng tiểu điện hạ, nàng là tiến cấp sau, liền buồn trong phòng tu luyện 5 cấp dị năng truyền thừa. Dị năng giả có bản năng vận dụng dị năng phương pháp, mỗi tiến cấp một lần, liền tự nhiên mà vậy biết đương cấp tân sử dụng kỹ năng, Cai Đi nói như vậy, đến là sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái, nhiều nhất chính là cảm thấy nhà mình tiểu công chúa Hảo khắc khổ con Hảo Nhan Thu Khả phòng nội có chuyển được một gian nàng cá nhân phòng tu luyện, nếu không liền cái đi này cách nói, đổi đến những người khác trên người liền có vấn đề, ai sẽ ở nghỉ ngơi dùng trong phòng luyện tập dị năng nha. Khá nhi, ngươi hiện tại ra phòng, phòng trừng đầu não nơi đó sẽ thông chi họt cả hiệu trưởng. Đầu não là đối toàn bộ học viện giám sát không sai, nhưng nó cũng không phải dình coi cuồng nếu Nhan Thu Khả không tiến vào đại sảnh. Đầu não là tiếp thu không đến đến từ nàng cá nhân Quang nao tín hiệu, tiếp thu tới rồi nàng cá nhân Quang nao tín hiệu, tất nhiên là biết nàng xuất quan. Ta đi video chắc cấp họt hảo, tiểu điện hạ, ngài liền không cần phải xen vào việc này. Cài đi trực tiếp đem nhan thu khả phóng tới trên sofa ngồi xong hắn liền đi một bên cỡ lật mở chính mình Quang nao đối phó họt ca. Nhan thu khả này đến không cần nàng nhọc lòng, cần thiết là nàng chính mình hướng viện phương đầu nao báo bị sự, lôi ca sẽ giúp nàng hoàn thành. Bình thường con đường anh tại học viện đầu não là duy nhất cùng phần ngoài có điều liên hệ, hiện giờ Nhan Thu khả tiến cấp tới rồi năm cấp, viện phương đầu não tất nhiên là muốn đem việc này chuyển cho liên bang đầu não. Đây là sẽ quan hệ đến nàng muốn từ liên bang nơi đó được đến tài nguyên yêu cầu một lần nữa định lượng, cấp bậc càng cao, liên bang muốn đầu nhập càng nhiều, kỳ thật lấy Nhan Thu khả thân ra, nàng căn bản sẽ không nhớ thương liên bang tài nguyên. Nhưng là nàng nếu là thật sự không thu, hoặc là cho thấy không thèm để ý, kia mới có thể không hợp lý, nói nữa Những cái đó tài nguyên phần lớn nàng vẫn là hữu dụng, không gian nội 8 phần đồ vật là không thể thấy quang, vẫn là minh lộ tới đồ vật lấy ra tới sẽ không làm người lòng nghi ngờ a Đến nỗi nàng này nịch thiên tốc độ tu luyện, có lôi ca giám sát liên bang đầu não, tất nhiên là không cần lo lắng việc này ngoại chuyện, đương nhiên, nên biết đến những người đó, lôi ca cũng không thể không cho bọn họ biết. Lúc này liên bang quân bộ đệ nhất nguyên soái văn phòng nội, Đang cùng mặt khác 5 vị nguyên xoáy tiến vào viễn chỉnh video chat hội nghị đệ nhất nguyên Soái nhan an liệt đang cùng thứ 5 nguyên soái đấu khẩu chung. Cách Phật tư không phải ta nói ngươi, liền nhà ngươi tiểu tôn tử, như thế nào cùng nhà ta bảo bối so, ngươi vẫn là thiếu khoe khoang. Họ nhan, rốt cuộc là ai khoe khoang, còn không phải là làm thủ hạ đi giám thị kia tiểu nha đầu mấy ngày, ngươi đến nỗi không có việc gì liền tìm ta phiền toái sao. Ai cho ngươi đi giám thị nhà ta bảo bối, hử, ta không tìm ngươi phiền toái tìm ai nha Mặt khác bốn vị nguyên xoáy đều vô lực Phun tạo, đây đều là đệ bao nhiêu lần, tự nửa năm trước người nào đó biết nhà mình bảo bối bị cách Phật tư người giám thị qua đi, liền như tạc mau sư tử, chỉ cần gặp mặt, vô luận có phải hay không mở họp vẫn là mặt khác thời gian, chính sự một xong lập tức liền tìm đối phương cha, đặc biệt này mỗi tháng một lần nguyên xoáy hội nghị thượng, căn bản chính là hai vị này cãi nhau thời gian. Họ nhan, chờ hạ, ta này có đầu não truyền đến tin tức, Đương nhan an liệt nhìn đến liên bang đầu nào chuyển cho hắn tin tức khi, lập tức kinh hỉ mà càng thêm khoe khoang. Đồng thời mặt khác 5 đại nguyên Soái cũng tiếp thu tới rồi đồng dạng tin tức, ai làm trừ bỏ cơ bản muốn tăng thêm quân bộ cho tài nguyên, hay không muốn thêm vào lại ra tăng tài nguyên yêu cầu này 6 vị chấp thuận, cùng thời gian chính phương cũng có 5 vị thu được đồng dạng tin tức. An liệt, cái này ngươi có thể càng khoe khoang. Đệ ta nguyên Soái cười nói, ơn ơn ơn, nếu là nhà ta ra như vậy yêu nghiệt hậu bối, cũng sẽ cái đuôi kiểu trời cao Đệ Nhị Nguyên Soái trêu chọc nói. Thứ 6 Nguyên Soái bất đắc dĩ mà nhìn nhìn rõ ràng vẻ mặt tức giận lại là trong mắt kinh hỉ thứ 5 Nguyên Soái, hắn liền không cảm thấy chính mình này biểu tình rất quái dị sao. Nhất ít lời đệ tứ Nguyên Soái đều khai kim khẩu, hâm mộ. Hắn lời này là thiếu, nhưng nói chúng rồi ở đây vài vị đại lao tiếng lòng, ai không hâm mộ ghen ghét mới là lạ, nửa năm trước nhan ra tiểu nha đầu tiến cấp đến 4 cấp khi, đã làm cho bọn họ hâm mộ đệ nhất Nguyên Soái một lần, hiện giờ mới bởi vì hoàn gia vị kia cũng tiến cấp đến 4 cấp. Làm thứ 5 nguyên soái có thể phản kích hạ đệ nhất nguyên xoái Không nghĩ tới, mới mấy ngày nha Kia tiểu nha đầu liền cho nàng ra trưởng bối lại mặt dài Trực tiếp hành động nói cho bọn họ Nàng là vô địch Tích Đây là trước Khu, cách Phật tư Không thể nói, không thể nói Cách Phật tư ở video chặt bên kia đưa lên một cái đại bạch mắt cấp đệ nhị nguyên Soái Người cho ta đến lao niên si ngốc nhà Ta muốn nói chính là Đây là đánh đòn phủ đầu nha Kia tiểu nha đầu không đánh buồn nguyên xoái mặt Nàng liền không phải nhan ra người. Ha ha, đúng vậy. Ui, các ngươi cũng không thể hoan uổng nhà ta bà bối. Cách Phật tư phía trước lời nói, nàng cũng không biết. Chính là bởi vì không biết mới làm buồn nguyên soái sinh khí được không. Mặt khác vài vị nguyên soái đồng thời gật đầu. Loại này vô tâm vả mặt có thể so cố ý vả mặt còn muốn cho người buồn bực bực bội nha. Chỉ vì nhân ra căn bản là cái gì cũng không biết. Làm bị vả mặt vị kia đều không có lý do đi tìm về bài A Không đến 7 tuổi cũng đã là năm cấp dị năng giả, lão nhan, chúc mừng người a. Ha ha, cùng vui cùng vui. Các người nói, kia tiểu nha đầu như thế tu luyện đi xuống, sẽ đi đến loại nào độ cao? Rất cao đều là chúng ta liên bang hy vọng, đầu náo nơi đó, tiểu nha đầu mã hóa hồ sơ còn muốn lại thêm quá nha. Ha ha, cũng là, không biết đầu náo nơi đó, cấp tiểu nha đầu hồ sơ bỏ thêm như vậy nan giải khai mật mã, ta đến bây giờ đều nhìn không tới bên trong tin tức. La nha, chúng ta vị trí này Đầu não cư nhiên còn nói quyền hạn không đủ, xem ra đầu não so với chúng ta còn nghiêm khắc. Lao nhan, ngươi sẽ không cũng không có quyền hạn đi. Nhìn có điểm héo nhan an liệt, đệ tam nguyên soái không thể không như thế hỏi hắn. Không sai, chính là đặt tên quyền đều bị đoạt, ta cùng lao tổ bọn họ cảm thấy, bảo bối tên đều có thể là đầu não cấp đi. Nghĩ vậy nhan an liệt liền tưởng nghiến răng vì việc này nhan ra chúng các trưởng bối nhưng không thiếu lan lột, nhưng cuối cùng cũng không tìm được kẻ thù. Cái này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi đến liên bang đầu não nơi đó, vì thế, nhà hắn kia tiểu tử thiếu chút nữa mang theo quân viễn trinh đi bạo sắp đặt liên bang đầu não cái kia căn cứ bí mật, còn rong rạc mà nói dù sao có dự phòng đầu não, cũng không đi tân lên không được cường, hắn đây là giúp cũ trước tiên nghỉ việc. con Hảo không biết đầu não là làm sao vậy, không có so đo hắn hành vi, lúc ấy hắn lao bà nói, liên bang đầu não là xem ở nhà bọn họ tiểu bảo bối mặt mũi mới không cùng tiểu bảo bối nàng cha so đo. Liên hắn kia tưởng đối đầu não bất lợi ý tưởng là sẽ bị cảnh cáo cùng ghi tội. Kỳ thật liền tính liên bang đầu não tưởng cấp mộ thiếu tướng ghi lại vi phạm nghiêm trọng một lần, cũng phải nhìn xem nó thượng cấp lôi ca đại vương chuẩn không chuẩn, hết thảy đều là lôi ca gây ra, tự nhiên không thể trách nhân ra đương tra bất mãn. Đương tiểu đệ liên bang đầu não chính là bất mãn nữa, nó cũng chỉ có thể tiếp thu, ai làm nó là giúp nhà mình lao đại gánh tội thay. Nói một khắc đầu, nhan thu khả nơi đó, lúc này nàng mới biết được, Nàng bế quan trong khoảng thời gian này, nhà mình biệt thử ngoại, mỗi ngày có bất lương nhân sĩ cha xét, tựa hồ đều là chờ nàng xuất quan, đến nỗi vì sao phải chờ nàng xuất quan, nàng cũng từ hoàn diệp dập cùng 28 tinh sĩ nơi đó biết nguyên nhân. Đây cũng là vì sao 28 tinh sĩ lúc này cũng chưa đi huấn luyện nguyên nhân chi nhất, bọn họ sân huấn luyện vào người ngoài, bọn họ tất nhiên là khó chịu muốn động thủ, nhưng nhan khỉ lại làm cho bọn họ đều hồi tiểu biệt thử chờ viện phương ra tay. Tâm, ngươi thông tri viện phương. Tiểu công chúa, chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không tới phiền toán ngươi. Đám tiêu mặt đại cha hòa nhóm, quá không biết xấu hổ. Có bao nhiêu loại người này? Không đến 200 người, tất cả đều là 5 năm cấp trở lên. Tiểu học bộ 8.300 nhiều người chung, chỉ có 100 nhiều loại người này, thuyết minh học viện lúc trước khảo hạch học sinh khi, vẫn là mãn lợi hại. Cũng có thể nói, những người này ở học viện mấy năm xuống dưới, tâm tính không có trưởng thành, ngược lại là càng sống càng trở về. Này chỉ có thể nói là bọn họ tự thân phẩm tính xảy ra vấn đề, đồng dạng hoàn cảnh hạ mặt khác học sinh như thế nào liền không có trường ai trường tàn, sao liền bọn họ tâm thái ra lệ lạc, còn hảo hiện tại bọn họ còn nhỏ, nếu là dẫn đường hảo, vẫn là có thể chuyển biến tâm thái. Tiểu công chúa, ngươi cũng không biết, bọn họ có bao nhiêu không biết xấu hổ, có thể tiến chúng ta sân huấn luyện, đều là ngài nhận đồng, bọn họ bắt đầu đợi không được ngài, liền nói cái gì nếu là ngài không bế quan nhất định sẽ làm bọn họ cùng nhau huấn luyện. Chúng ta đều nói làm cho bọn họ chờ mấy ngày, bọn họ cư nhiên nói, nếu là buổi tối mấy ngày huấn luyện, làm hại bọn họ khảo hạch thiếu niên quân giáo không thể quá là ai sai. Nói đến này, Mão Nhật khẽ nhan tây sinh khí mà nắm chặt tiểu nắm tay, Tinh Nhật Mã nhan Tinh An ủi dường như mà vô vô nàng tiểu bả vai tiếp được nhẹ giọng nói. Tiểu Tây cũng không cần sinh khí, bọn họ là cùng đường bí lối người, về sau cũng sẽ không có cái gì thành tựu lớn, chúng ta không cần để ý bọn họ. Mạo, không quan hệ người, không cần để ở trong lòng. Làm lơ liền hảo. Nhan thu khả cũng khẳng định mà nhắc nhở nói. ân tiểu công chúa, ta nhớ rõ. Hảo, mặt sau sự ta tới tiếp tục nói đi. Nhan khỉ nheo lại hồ ly mắt, nói tiếp, liền như tinh nói, bọn họ là cùng đường bí lối, tưởng ăn vạ tiểu công chúa giúp bọn hắn, buồn cười sự, bọn họ tựa hồ quên, học viện đầu nào đối bọn họ ngày thường biểu hiện đều là có ký lục hồ sơ, vô luận bọn họ về sau muốn đi nơi nào, những cái đó hồ sơ đều sẽ đi theo bọn họ. Tiểu công chúa chính là tưởng giúp bọn hắn, cũng muốn đầu não nơi đó có cho hay không xóa bỏ ký lục A. Nghe thế, các bạn nhỏ đều cười, bọn họ không nói mặt khác, chính là ở học viện đầu não kiếp nhưng đều là bảng vàng trang đầu nội ưu tú học viên, không đến năm tinh, cũng có bốn tinh, nếu bọn họ nếu là tìm ai cha, nói câu không dễ nghe, viện phương đầu não đều sẽ giúp bọn hắn mở cửa sau, không ký lục hạ những cái đó khả năng xoát hắc bọn họ việc nhỏ, ai làm cho bọn họ vẫn luôn đều biểu hiện tốt nhất. Cho nên liền tính không có sinh mệnh đầu não cũng là biết cái gì kêu bất công. chương 94, rời đi Hoàn Diệp Dập, canh hai Chính là đến bây giờ, Hoàn Hoa Thanh cũng tưởng không rõ. Thông minh như Hoàn Diệp Dập tiểu sọ tạ, cuối cùng còn không phải đấu không lại mộ thiếu tướng đại nhân, chính là Hoàn gia vị kêu tộc trưởng cũng chưa phát hiện nhà mình chắc chai là bị nhan ra mộ nữ nhi không thiếu tướng cấp tẩy nào thành công, mới đi theo Hoàn gia biến thái Diêm La đi. Nếu không, rõ ràng như vậy sợ đối phương Hoàn Diệp Dập, Như thế nào sẽ chỉ nửa năm liền thay đổi ý tưởng Cũng là nhan thu khả không thói quen làm lôi ca giám thị trong nhà Nếu không nàng đã sớm phát hiện nhà mình vô lương đặt đi phúc hắc cử chỉ Kỳ thật nhan thu khả không biết chính là Nàng vị kia nữ nhi không đặt đỉ Vì làm hắn trong mắt mỗi chỉ tiểu lang lăn xa một chút Không thiếu cấp đối phương hạ bộ Nhất thành công chính là làm hoàn diệp dập có hảo cường chi tâm Đồng ý đi theo nhà hắn biến thái lao tổ đi tu luyện 3 năm Nam cung thanh duyên chỉ là cười trở về như vậy một câu Đến nỗi câu nói kế tiếp Nàng là tuyệt đối sẽ không nói, còn có nàng lao công làm sự, nàng cũng không thể nói. Hảo đi, liền nàng bản nhân cảm giác, nhà mình lao công làm như vậy là không sai tích. Bởi vì hắn là nam sinh nha. Ấn, hắn vì sao một hai phải đuổi theo thực lực của ta? Khả nhi bảo bối là tưởng thượng chu tới cùng người từ biệt hoàn diệp dập sự sao? Mộ mi, ta chỉ là tưởng chút sự tình, chờ hạ liền ngủ. Nam cung thanh duyên nhìn đến nhà mình bảo bối phòng nội còn có ánh đèn, liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thấy tiểu nha đầu còn đứng phía trước cửa sổ, lập tức quan tâm đi tới. khả nhi bảo bối, ngày mai ngươi liền phải hồi học viện, như thế nào không còn sớm ngủ. Không biết như thế nào, nhan thu khả chính là có loại cảm giác, 3 năm sau liền tính bọn họ gặp lại, khi còn nhỏ đồng bọn sẽ không hề như lúc ban đầu. Nàng càng lo lắng chính là, một cái bé ngoan, có thể hay không bị người nọ giáo tàn, hy vọng 3 năm sau, Hoàn Diệp dập vẫn là nguyên lai like Hoàn Diệp dập đi. Ha ha, kêu hóa thật đúng là dám hứa hẹn. Hắn liền không lo lắng 3 năm sau vị kia không bỏ hắn tiến vào thiếu niên quân giáo, nàng là không thật gặp qua người nọ, nhưng nàng cũng biết đối phương là máu lạnh vô tình, hoàn diệp dập không đạt được hắn yêu cầu là tuyệt đối sẽ không tha hắn rời đi. khả nhi, 3 năm sau, các ngươi nhất định phải tới Ý Lăng Tinh, ta sẽ ở thiếu niên quân giáo chở các ngươi Hoàn diệp dập kêu lời tuy là sự thật, nhưng hắn nếu là thật không nghĩ đi, hoàn ra lão tổ vẫn là có thể ngăn chặn đối phương không mang theo chạy lấy người. Nàng là biết cái kia ám hệ dị năng giả là hiện tại Hoàn gia lão tổ thân đệ, nếu không phải đối phương không mừng lưu tại An toàn Khải mình tinh thượng, Hoàn gia liền có hai vị cường giả hộ tộc, đây cũng là Hoàn gia sẽ bị ngoại cho rằng là tứ đại gia tộc đứng đầu nguyên nhân, cần phải so với tổng hợp thực lực, Hoàn gia trong lòng rõ ràng. Bọn họ không bằng Nhan thị nhất tộc. Liên tính ta không nghĩ đi, hắn cũng sẽ mạnh mẽ dẫn ta đi, rất sớm trước hắn liền nói quá, chờ ta 7 tuổi liền mang ta đi Uy Lam tinh rèn luyện. Nhìn chơi xong, Nhan thu khả nhớ tới hoàn diệp dập rời đi khi kia không tha rồi lại kiên cường ánh mắt, nàng minh bạch hắn là vì đuổi theo nàng mới có thể đồng ý đi theo cái kia hoàn gia ám hệ dị năng giả đi đi. Chẳng qua, hoàn diệp dập lại cũng rời đi khải minh tinh. Có ăn có uống vui sướng thời gian quá chính là nhanh nhất, ngày hôm sau bọn họ lại bắt đầu mỗi ngày bất biến địa ngục huấn luyện, một đám khuôn mặt nhỏ khổ ha ha mà nhăn thành tiểu bao tử, cắn răng tiếp thu mê mội quỷ biến thái huấn luyện viên nhóm lan lộn còn hào trung học bộ 17 người ở một tháng sau rốt cuộc giải thoát rời đi khải minh tinh, mà nhan thu khả bọn họ một đám tiểu đồng bọn cũng thuận lợi tiến vào năm 2 tình anh nhất ban. Ha ha ha! Liêu, đừng nói ngươi không phải đồ thăm ăn! Giếng, ngươi này đồ thăm ăn! Hào nha, hào nha, tiểu công chúa, chúng ta lần trước ăn qua sau, cũng chưa cơ hội lại đến thứ lộ thiên nướng bờ bờ cờ. Nhan thu khả suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là tự chủ nướng bờ bờ cờ nhất thích hợp bọn họ này một đám người. Phòng trừng đại gia cũng thích như vậy náo nhiệt không khí. Tâm, diệp dập, sân huấn luyện nơi đó đã không có người ngoài, đại gia đi nơi đó nướng bở bở cửa đi. Tốt, chủ nhân. Như vậy liền hảo, lôi ca về sau loại sự tình này, ta nếu là quên mất, nhắc nhở ta hạ. Chủ nhân, sân huấn luyện nhập khẩu hệ thống đã sửa chữa hảo, người từ ngoài đến về sau vô pháp tiến vào Nói sân huấn luyện bên kia, những cái đó tiến vào học sinh hội sân huấn luyện người ngoài, vốn là vào không được. Nếu không phải phía trước nhan thu khả vì khả năng tùy thời mới tới tứ đại gia tộc học sinh có thể chính mình ra vào, nàng cũng sẽ không nhập khẩu hệ thống thiết trí thành nửa khai căn thức, thêm lúc sau tới liền tính là huấn luyện nhân số đều cố định sau, nàng đem việc này quên mất, cũng liền vẫn luôn không một lần nữa thiết trí. Thêm chi, còn có không ít tứ đại gia tộc đệ tử là lưu tại tộc địa học tập, cho nên mỗi năm có thể đi vào anh tài học viện, cũng không nhiều lắm, hướng năm nay nhan ra một lần liền tới rồi 30 nhiều báo danh giả. Vẫn là bởi vì nhan gia tưởng cấp nhan thu khả lộng cái thân vệ đoàn bồi nàng, mới có nhiều như vậy báo danh, nếu không, tứ đại gia tộc đệ tử tưởng nhập học, phần lớn đều chờ đến đủ nhập thiếu niên quân giáo tuổi khi, trực tiếp ghi danh. Cũng không phải nói này 17 người chính là thứ phẩm, chỉ là bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút địa phương không đến tiêu chuẩn, mới có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Kỳ thật người này số, nhan thu khả đều nên vụn trộm cười, phải biết rằng tứ đại gia tộc có thể thăng nhập trung học bộ thiệt tình hào thiếu. Chính thành đô ở tiểu học tốt nghiệp khi tiến vào các đại thiếu 5 trường quân đội, hiện tại có thể đi theo nàng cùng nhau huấn luyện trung học bộ ra tới chỉ có 17 người, có thể thấy được tứ đại gia tộc xuất phẩm như thế nào hoàn mỹ. Đến nỗi hoàn diệp dập có bao nhiêu ám vệ đi theo hắn, nàng là không biết tích, liền nhiều chuẩn bị một ít hảo. An bài hảo liên hoan nhân viên, nhan thu khả tính một chút, chữa bệnh và chăm sóc tổ 15 người, bọn họ một đám 30 người, tư quân cùng ám vệ sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, khá vậy muốn chuẩn bị bọn họ. Tiến vào giáo khu nội uýt nói cũng không sai biệt lắm 60 người, hơn nữa tứ đại gia tộc những cái đó vẫn luôn đi theo bọn họ huấn luyện cũng có 70 nhiều người, xem ra nàng muốn chuẩn bị 200 thực vật. Hảo. Chờ hạ ngươi thông chi bọn họ lại đây liên hoan đi. Tiểu công chúa chính là thông minh, ta ngày hôm qua liền thông báo bọn họ hôm nay không cần lại đây. Tâm, ngươi có phải hay không làm tứ đại gia tộc những cái đó đi theo chúng ta cùng nhau huấn luyện học sinh đều nghỉ không tới. Hảo nha. Hảo, không quan hệ người sự Chúng ta liền không cần nhiều đi lưu ý, hôm nay đại gia coi như vì ta chúc mừng hảo, buổi chiều liền đều không quay về huấn luyện. chương 95, muốn phát bưu tiểu công chúa, canh một Ai nha nha, hắn thật không phải nhận tâm như vậy đối nhà mình cấp trên, ai làm hắn tới trên đường nhận được nhan ra tiểu công chúa phát tới uy hiếp bưu kiện, còn làm trong viện gửi thư người máy, đưa tới gây án công cụ, hắn có thể không cần, có thể không chiếu làm sao. Dù sao chính là một chút siêu cấp mông hắn dược. Chỉ là làm hiệu trưởng hôn mê mấy cái giờ hoặc mười mấy giờ, có lẽ sẽ càng lâu đi, vị kia tiểu tổ tông kia tuyệt đối có giải dược, hiệu trưởng đại nhân hôn không được lâu lắm. Tự mình an ủi trung hoàng chủ nhiệm, đối với chủ bán cầu an việc, một chút bóng ma tâm lý cũng chưa lưu lại, mà lúc này nhan thu khả là không có thời gian điểu vị kia đã đưa đến nàng biệt thự họt cả hiệu trưởng, nàng chính mang theo các bạn nhỏ hướng về năm 2 tinh anh A-Ban đi đến. Anh tài năm 2 sau, liền phân ra tinh anh AB ban cùng ưu tú AB ban Mỗi ban các 50 danh học sinh, dư lại chính là bình thường ban, kia nhưng chính là trăm người lớp lá, đối với tình yêu 4 cái ban học sinh tới nói, muốn ở hảo ban Trung đứng vững cũng là không dễ, học viện mỗi năm tháng một lần giáo nội tổng hợp thành tích xếp hạng chiến muốn một lần nữa rửa sạch thành tích không nói, còn khả năng bị mặt sau lớp học viên đoạt công đắc thủ, chiếm hảo ban vị trí. Đến nỗi tổng hợp thành tích xếp hạng chiến hổ kia một tháng, vừa lúc là liên bang học viện đối chiến tái thời gian. Cho nên nói học viện thật đúng là hợp lý phân phối hảo mỗi một đoạn thời gian. Một học sinh ở tiến vào học viện sau, một năm liền có 11 tháng cùng học viện phân không khai, Nhan Thu Khả ngẫm lại nàng biết cổ địa cầu học sinh đi học sử dụng thời gian, nàng liền cảm thấy, vẫn là liên bang đối hoa hoa nhóm tàn nhân A. Mới tiến tinh anh A bàn Nhan Thu Khả liền nhìn đến kia thục không thể lại thuộc Dung Gia Đại Thiếu. Dung Đạo Sư, vẫn là ngài lao mang chúng ta nha. Dung Gia Đại Thiếu vừa nghe lời này, liền biết hôm nay là nhiều mây mang lôi. Trước mắt tiểu nha đầu tâm tình tuyệt đối chính ưu ám tiếng sấm, hắn nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút hảo, không thấy tiểu nha đầu phía sau kia một đám ánh mắt đều không đúng sao. Ha ha, đúng vậy, nhan đồng học, kế tiếp nhật tử thỉnh nhiều chỉ giáo. Không dám, ngài luôn đạo sư, chúng ta đều là học sinh tiểu học, sao có thể chỉ giáo ngài lão? Ha ha. Dung ra đại thiếu lúc này trong lòng đã khóc không ra nước mắt, hắn đây là người qua đường giáp đi, như thế nào liền cái thứ nhất nằm cũng chúng đạn, ông trời khi dễ hắn hiệu trưởng khi dễ hắn, chủ nhiệm cũng khi dễ hắn, tiểu nữ hoa cũng khi dễ hắn, hắn không sống. Vốn là rực rỡ lung linh mặc ngọc hai mắt lúc này đạm mặc không gợn sóng mà làm rung ra đại thiếu tiểu tâm can đều mau nhảy ra giọng nói, không phải hắn nhát gan sợ chính mình học sinh, mà là vị kia tiểu tổ tông lúc này khí chẳng có chút quỷ dị làm người sờn tóc gáy, không thấy nàng phía sau đồng đảng nhóm đều ở nàng mở miệng sau đại khí cũng không dám xuyến một chút sao. Nhan thu khả lúc này tâm tình thập phần không tốt, phi thường không tốt Ở nàng đem chính mình muốn đi tham gia kia cái gọi là Trung học bộ cơ giáp đối kháng chiến quy tắc kỹ cạng tỉ mỉ xem qua sau, nàng liền vẫn luôn ở vào áp suất thấp trung, kia hố cha cơ giáp đối kháng chiến, còn không phải là các đại học viện ra một người học viên đến trung tâm khu mộ căn cứ, tiến hành một trọi một đảo thải cơ chiến, đó là hiện trường phát sóng trực tiếp tái, chính là làm nàng làm trò toàn liên bang công. Dứt mặt đương con khỉ chơi chơi, liền tính không ai biết cơ giáp nội học sinh là ai, nàng cũng sẽ không đi. Bởi vì đều là năm hai sinh Một buổi sáng khóa là bình thường tiến hành, mà nhan ra tiểu công chúa áp suất thấp cũng là ban nội 50 người kinh hoách đại khí cũng không dám xuyễn, an tính nghe vị kia hiện giờ cũng là nơm nớp lo sợ giảng bài dung đạo sư. Tan học. Đương dung đại thiếu cá nhân quăng nao nhắc nhở đi học đã đến giờ khi, hắn lập tức ném xuống một câu liền lõi người, nếu là ngày thường, hắn là sẽ giảng đến này khóa kết cục mới có thể làm học sinh tan học. Hiện giờ, hắn thật sự một phút cũng không nghĩ ở phòng học dừng lại. Hắn sợ mộ tiểu nha đầu đột nhiên hướng hắn làm khó dễ, đem khí đều ra ở trên người hắn, hắn vẫn là nhanh lên đem nàng thả ra đi tìm chính chủ giải quyết tư toán đi. Nhan thu khả một chút thời gian cũng không lãng phí, đứng dậy liền hướng khu biệt thự đi đến, 28 tinh sĩ cũng ngoan ngoắn mà đi theo bọn họ tiểu công chúa hồi hoa, bọn họ cũng không nghĩ tới, vốn là vui vẻ tân học kỳ, bọn họ lại đều phân tới rồi cùng ban. Nhưng ai thành tưởng, này khai giảng ngày đầu tiên, đã bị mộ hiệu trưởng phá hủy bọn họ tốt đẹp tân học kỳ ngày đầu tiên. Mới tiến biệt thự môn, liền nhìn đến bị phóng ngã vào phòng khách thảm thượng của hiệu trưởng, Nhan Thu khả hắc mặt về phía sau ném ra một cái tiểu bình xứ, đấu mộc giải Nhan Nhạc lập tức tiếp được bình nhỏ, lắc Mình tới rồi họt cả hiệu trưởng trước người, mở ra bình khẩu, làm hôn mê trung hiệu trưởng đại nhân người người kia kỳ quái lại làm người tưởng phun hương vị. Đương nhìn đến họt cả hiệu trưởng Mỹ mắt khẽ nhúc nhích, Nhan Nhạc lập tức tác hảo nó bình, lắc Mình trở lại nhà hắn tiểu công chúa phía sau. Lúc này 28 tinh sĩ nào còn có ngày thưởng tùy tính bộ dáng, Một đám đem thân vệ thân phận hoàn mỹ chấp hành rốt cuộc, thanh long, bạch hổ, Chu tước, huyền vũ mũi tổ các chiếm một phương, đem toàn bộ đại sảnh đều vây cái kín mít. Ốt cả hiệu trưởng đại nhân, ngày sớm tỉnh ngủ, không cần lại trang. Nhìn kia như tử thi giống nhau mộ hiệu trưởng, nhan thu khả đột nhiên liền không tức giận, nàng liền tính là lại như thế nào sinh khí, vị này cùng nàng thái ra ra giống nhau giả đầu rồi lao tiểu hài, còn không phải đã đem sự đều làm, đổi ý là không có khả năng, liên bang đầu não kia đều lập hồ sơ đi Cũng là phía trước nàng không có làm lôi ca để phòng vị này thật không thật liền chịu điên hiệu trưởng đại nhân, mới có thể phát sinh loại sự tình này. Nàng cũng sẽ không làm lôi ca vì điểm này việc nhỏ liền, đem tên nàng thay thế. Lôi ca liền tính là lại như thế nào văn năng, cũng sẽ không lão nhìn chầm chầm liên bang nội lớn lớn bé bé sự. Nó là an bài liên bang đầu não nhiều chú ý không cần có nguy hại chủ nhân nhà mình sự liền có thể. Loại này cơ giáp chiến, đầu não tiếp thu khi, tất nhiên là phân tích quá sẽ không đối nhan thu khả có nguy hiểm mới thông qua. Nơi nào sẽ phân tích ra nhân loại tâm thái, nhan thu khả là cảm giác chính mình đi chính là đường con khỉ cho người ta xem, mới có thể tức giận như vậy. Kỳ thật thi đấu đối thủ đều là dùng học viện danh, hiện trường dùng chính là cũng là đánh số, trừ bỏ liên bang đầu não ngoại, là sẽ không có người biết bọn họ chân thật tin tức, hơn nữa thi đấu mà cũng là nghiêm mật quân đội căn cứ, tuyệt đối bảo vệ tốt đại tân sinh tiểu cơ giáp sư nhóm. Đương nhiên tiền để là bọn họ không cần bắt lấy viện phương cung cấp mặt nạ cùng không có việc gì không cần ở căn cứ soát tồn tại cảm. Tất nhiên là không vài người sẽ chú ý tới cất giấu tiểu trong suốt. Học cả chính là biết nhan thu khả tính cách mới có thể cảm giác làm nàng đi sẽ không có gì vấn đề. Hắn phía trước cũng là không nghĩ tới liên bang sẽ an bài loại này thi đấu tiết mục. Vì học viện, hắn cũng chỉ có thể đem cơ giáp cơ sở khoa thành tích tốt nhất vị kia đẩy ra đi. Nhưng ai thành tưởng trung học trong bộ cơ giáp thao tác thành tích cư nhiên không một cái so thượng nhan gia vị kia tiểu tổ tông, nếu không, hắn làm sao dám ở động thổ trên đầu thái Tuế hắn đây cũng là bất đắc dĩ nha. Đang nghe họt cả hiệu trưởng một trường xuyến khổ chung lúc sau, nhan thu khả khí tưởng đá người này vẫn là nàng sai rồi, ai làm nàng cơ giáp khoa thành tích quá xông ra đúng không, nàng cũng không nghĩ như vậy nha, nàng sở học sở nhận tri thức đều là đến từ cựu cấp văn minh, nàng nếu là phóng thủy, chính là thực xin lỗi kia đã biến mất tinh hệ. Lôi ca tinh người chuyển thừa xuống dưới đồ vợ, nàng tưởng hảo hảo kế thừa, tương lai có một ngày, nàng có thể ngạo nghệ đứng ở người trước thừa nhận. Chính mình là lôi ca tinh hệ người thừa kế, cũng là nhan thu khả còn sẽ không che giấu thực lực. Đương nhiên, này chỉ chính là cơ giáp cơ sở thao tác, nàng mỗi tuần một lần cơ giáp học tập hóa, đều là bay nhanh tiến bộ thành tích. Tự nhiên đạo sư cấp đánh giá thập phần cao, liền tính nàng là nữ sinh, tới rồi sau khi thành niên, có thể trở thành cơ giáp sư nữ tính là thập phần thưa thớt. Nhưng đạo sư ở biết nhan thu khả thể chất là S cấp tiềm lực khi, hắn cứ yên tâm đương nhan ra tiểu công chúa là nam nhi giống nhau đối đãi Vị tiêu giáo cơ giáp cơ sở đạo sư đối với nhan thu khả khi, tuyệt đối là một lần so một lần tàn nhẫn khai quật nàng tiềm lực, mới có thể làm nhan thu khả tài học sẽ như thế nào thao tác, lại không có thời gian học tập như thế nào khống chế trên tay tốc độ cùng tinh thần lực lùi lại pháp cho nên nàng tưởng che giấu cũng là ẩn không được. Lại nói tiếp anh tài học viện đạo sư có 7 thành tả hữu đều là liên bang lùi võ lao binh, bọn họ là thượng quá chiến trường, gặp qua huyết hán tử, tắc phong liền có chút quân nhân thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, không có bởi vì nhan thu khả thân phận liền chiếu cố cùng nàng, không đúng, nhân ra là thực chiếu cố nhan ra tiểu công chúa, chẳng qua, cái loại này chiếu cố pháp, là nghiêm sư phong cách, thêm chi nhan thu khả lại không phải kiểu khí hoa, làm đạo sư gặp gỡ tốt như vậy mầm, không dưới, nhẫn tâm là không có khả năng. 28 tinh sĩ chung có hơn phân nửa cũng là đồng dạng thượng quá vị kia đạo sư khóa, bọn họ kỳ thật đã thực xuất sắc, nhưng vị kia đạo sư cư nhiên chỉ cảm thấy cũng liền ba người còn nhập hắn mắt, chính là làm hắn cẩn thận giáo dục, còn chưa đủ, cho nên, đáng thương Nhan Thu Khả ở không có người phân tán đạo sư đại nhân tinh lực hạ, chỉ có thể một mình đương thời khắc đó khổ tiểu học sinh. Nhan Thu Khả sau lại từ lôi ca nơi đó được đến đạo sư tin tức, mới biết được vị này Lui Võ Lão binh là thường lui lĩnh cấp vương cấp cơ giáp sư, Lý Tử Nguyên Khó trách hắn mắc cao, nhân ra chỉ kém một bước chính là hoàng cấp cơ giáp sư, nếu không phải hắn tinh thần lực xảy ra vấn đề, không thể thường thời gian thao tác cơ giáp, hắn đã sớm thành hoàng cấp cơ giáp sư. Ngân Hà Liên bang khoa học kỹ thuật kỹ thuật tuy rằng chỉ có 4 cấp nữa, nhưng liên bang tốt cơ giáp sư trình độ chính là phóng tới cửu cấp văn minh tinh hệ cũng là không lầm, nhưng vấn đề là cơ giáp không cho lực, bọn họ trình độ cao cũng đã chịu hạn chế. Cơ giáp cấp bậc phân tầng cũng là như dị năng cấp bậc giống nhau, bất quá, đã không có một đến chín cấp mà là từ phẹt bạc qua này 7 cấp bậc sau, chính là vương cấp, hoàng cấp, thần cấp, mỗi cấp đồng dạng có 4 cái giai đoạn. Đến trước mắt, Ngân Hà Liên bang còn không có xuất hiện ở thần cấp cơ giáp sư, chỉ có 3 vị hoàng cấp cơ giáp sư, mà nhan thiếu tướng đặt đi hiện tại đã là S cấp cơ giáp sư, có thể thấy được năng lực của hắn có bao nhiêu cường. Dị năng có ngạch cửa ngăn đón, không đánh vỡ hàng rào, liền tính người là yêu nghiệt cấp quỷ tài cũng là không thể bỏ đến cao cấp, nhưng thao tác cơ giáp xem chính là cá nhân bản lĩnh Tốc độ tay tới rồi, tinh thần lực lực khống chê ok, cơ sở thao tác Mài Dua đến Hoàn Mỹ, đi bước một luyện tập đến cao cấp vương cấp cũng hảo, đều là khả năng, liền tính là đại vũ trụ có pháp tắc cũng là không thể ngăn cản nhân loại tự thân cực hạn đột phá. Hiện giờ nhan thu khả bởi vì bị lý tử nguyên đạo sư hầu ái Mài Dua, xông ra nàng cơ giáp thao tác thượng trình độ, tự nhiên đã bị họt cả hiệu trưởng theo dõi. Nhan đồng học, người cơ giáp cơ sở ta nghe lý đạo sư nói, đã tới rồi có thể học tập e cấp thao tác pháp lúc Ngươi hiện tại trình độ hoàn toàn có thể ký áp quần hùng, vì học viện, ngươi liền đi thôi. Nhan thu khả xoa xoa giữa mày, nàng làm hoàn chủ nhiệm đem người làm ra, là vì cho hắn năng kham. Nhưng vị này, tựa hồ đã tu luyện ra sắt lá mặt, một chút cũng không cảm thấy chính mình bị như thế đối đãi có gì xấu hổ. Còn có thể cười hì hì rong dài mau mở giờ, nàng đã rất nhiều lần tưởng đem hắn quăng ra ngoài. Ốt cả hiệu trưởng, không cần nói nữa, liền tính ta không nghĩ đi, cũng là không có khả năng, đúng không? Mỗi hiệu trưởng lúc này mới trở về cái nhược nhược tươi cười, hắn chơi này tay tiền trảng hậu tấu có điểm thói quen, mới không bận tâm đến tiểu tổ tông tâm tình, ai nha, hắn cũng bất đắc gì à, nhưng so với trường quân đội nội xuất sắc người tốt mới trung học bộ thật sự không mấy cái nha. Vốn dĩ nhan thu khả là tưởng chờ đột phá lôi ca tinh vị kêu biến thái nhất cấp thiên tài sơ cấp tốc độ tay cùng thao tác cơ giáp xấm quan thời gian lại học tập e cấp thao tác, xem ra nàng muốn đổi mới cái kia kỷ lục, chỉ có thể mấy ngày nay ở không gian nội cố lên Ngẫm lại kêu buồn kẻ nhạt nhẽo tốc độ tay luyện tập, Nhan Thu Khả liền cảm thấy toàn thân vô lực, nàng vốn định thả chậm điểm tốc độ, qua này đoạn chán ghét kỳ, lại gia tăng luyện tập, họt cả hiệu trưởng thật là một chút thời gian nghỉ. Nơi đều không cho nàng nha. Cơ giáp thao tắc nhưng không có chân chính bình cảnh, chỉ có luyện tập không đủ, thiên phú không đủ, khắc khổ không đủ, mới có thể vô pháp tăng lên, nhưng cơ giáp cơ sở luyện tập là nhất ma nhân tông, liền tính là sức chịu đựng tâm tính cấp cường thành nhân đều chịu không nổi, càng không cần phải nói một cái 6. 7 tuổi Tiểu Hoa Nhi, nói nữa, Tiểu học bộ nếu không phải tự nguyện, bình thường học tập cơ giáp thao tác là năm 4, cũng chính là Nhan Thu Khả cùng 28 tinh sĩ trước tiên chọn học này một Khoa, mới có thể gặp gỡ Lý Tử Nguyên Đạo Sư. Đến nôi nói kia xâm quan, là Lôi Ca biên chỉnh tốt Lôi Ca tinh hệ một cái sơ cấp cơ giáp xâm quan giả thuyết không gian, mà Nhan Thu Khả sở dĩ luyện tập 1 năm đều đổi mới không được ký lục, nguyên nhân xuất từ với, nàng là chân thân đi soát thời gian kia online. Đối phương là tinh thần lực tiến vào thế giới giả thuyết xâm quan, phải biết rằng thân thể thượng gánh bác so với tinh thần lực muốn trọng, liền tính thế giới giả thuyết lại như thế nào rất thật, nhưng tinh thần lực linh hoạt độ mớn. Cao cùng thân thể là không tranh sự thật. Hiện giờ nhan thu khả luyện tập đến tiến vào chán ghét kỳ, cũng là cơ giáp đều gặp gỡ quá, cơ bản quá trình, chỉ cần nàng khắc phục trong khoảng thời gian này, về sau liền rất khó tái xuất hiện cùng loại tình huống, vấn đề là hột cả hiệu trưởng không cho nàng thời gian đi khắc phục A. Nhìn nhìn vị kia tuyệt đối đỉnh miệng chính nhàn nhã uống trà hiệu trưởng đại nhân, nàng liền cảm thấy kia gì gì gì đau, nhưng nàng không phải nam sinh, không kia đồ vật, chỉ có thể đổi tim gan dạ dày đau. Tâm, ngươi mang theo đại gia đi huấn luyện đi, mấy ngày nay ta liền không đi sân huấn luyện. Nói nhan thu khả lần đầu tiên không lễ phép mà ném xuống khách nhân, chính mình lắc mình về phòng đi, nàng không thể lại nhìn người nào đó, nàng lo lắng cho mình sẽ không chế không được nội tâm tiểu ác ma ra tới đem người nào đó ngược cái sinh hoạt không thể tự gánh vác Có thời gian kia, nàng còn không bằng hồi không gian đi luyện tập cơ giáp thao tác. Lôi ca, chứ không cần chuẩn bị giả thuyết không gian, ta trước luyện tập tốc độ tay. Mới tiến không gian, nhan thu khả phân phó xong lôi ca, liền đem lôi ca cải tạo tốt kia đài nhi đồng cơ giáp lộng tới trên đất trống. Này đài phòng chiến lưỡng dụng cơ giáp, nàng đã dùng nó luyện tập quá không biết bao nhiêu lần, mỗi tuần cơ giáp khóa đều là nó bồi nàng cùng nhau quá, hiện giờ muốn lực dùng nó giúp nàng đột phá tốc độ tay.